Một lần nữa cho phép bà Tũng xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh youtube truyện Bà Quảng Hà Tũng và fanpage truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lấy xanh. Xin thương chào em La Lan Sen vợ của Trần Quang Duy Anh Tũng thay mặt quý vị khán thính giả chúc em có một ngày lễ sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc và đặc biệt là phụ nữ thì Luôn luôn xinh đẹp Ok, Kính thưa quý vị và các bạn Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo Của chuyện ma kinh dị Cái chết của một cô gái điếm Mình xin phép là mình sẽ review nhanh tập 1 một. một cô gái điếm Và đã có cái mối quan hệ dây dưa Với một thằng du côn lâu manh Trong một cái lần Hai người gặp nhau thì uh, Thằng du côn này Nó đã cho cô 10 triệu Trả hết cái mối nợ và 3 thêm Cộng với tặng cho cô một cái dây chuyền tưởng rằng sự việc chỉ có thế. Thế rồi mọi thứ bắt đầu trở nên phức tạp. Thằng Du Côn kia đã lấy một viên kim cương của ông chủ của nó là một ông trùm và bị ông trùm đó truy sát. À, lần theo các cái dấu vết thì ông trùm đã một lần mò đến cô gái điếm. Đồng thời trong lúc này ở trong thành phố đã xuất hiện một tên à, giết người hàng loạt, một tên sát nhân rất là đêm dại và bạn của cô gái điếm đồng nghiệp của cô gái điếm đó Đã rơi vào tay tên sát nhân Còn cụ thể cô gái đếm kia rơi vào tay ai Thì chúng ta cũng chưa biết được à, Ở tập 2 cũng là tập kết thúc Chúng ta sẽ cùng xem xem Những cái bí ẩn đằng sau nó Và những sự kiện kịch tính gì diễn ra tiếp theo Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook Của tác giả à, Huỳnh Duy Để đọc các tác phẩm của Huỳnh Duy Cũng như tương tác trực tiếp với tác giả Một chút nữa các admin game bình luận Của Huỳnh Duy lên giúp anh vào ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Bước vào tập 2 cũng là kết thúc của Cái chết của một cô gái điếm sáng ngày hôm đó cũng giống như tất cả những buổi sáng khác trong một thành phố tấp nập người qua kẻ lại dường như chẳng ai nhận ra hôm nay Sài Gòn đã vĩnh viễn vắng đi bóng hình của hai cô gái khổ mệnh. kính thưa quý vị hôm nay lại ghi nhận thêm hai nạn nhân nữa bị sát hại tại khu vực hai nạn nhân được nhận diện là Nguyễn Thị Kiều Hoa và Trần Thị Phương Uyên cả hai đều 24 tuổi và cùng chú Tại trong một căn nhà trọ Cũng như những vụ khác xác của hai nạn nhân đều bị xẻ thành nhiều mảnh Đem vứt ở khắp nơi Bên phía cơ quan chức năng cho rằng Đây đã là vụ thảm sát thứ 6 Mà tên sát nhân hàng loạt kia gây ra Hiện tại Cảnh sát vẫn đang giáo diết điều tra Nhưng vẫn chưa có manh mối gì Rầm một tiếng Ông Phúc đập bàn Ông quát lên ầm ầm. Sao anh các chị làm việc như thế này à? hả? Đây đã là nạn nhân thứ 6 bị sát hại rồi Mà vẫn chưa có manh mối gì là sao Thậm chí đến cả một nghi phạm cũng không có Cả anh các chị đều là những tay láo luyện trong nghề ấy vậy mà lại để cho một tên tội phạm sỏ mũi dắt đi khắp mọi đứa loay quanh như vậy sao? Cậu Hải Mà báo cáo lại tất cả những gì mà cậu đã điều tra cho mọi người cùng nghe Tôi không tin với từng này con người ngồi đây Mà lại không tìm ra được cái manh mối gì. Ngay lập tức, một đồng chí công an bước lên. Người này là một cán bộ hình sự xuất sắc của cục. Năm nay cũng mới chừng 30 tuổi. Nhưng đã từng phá rất nhiều vụ án lớn. Cũng như chiếm được những tin tưởng của ông Phúc. Hải bước lên trên bục. Đưa lên những tấm hình hiện trường. Chiếu cho mọi người cùng quan sát. Thưa các vị, đây là ảnh của tất cả. Những mảnh thi thể được tìm thấy của các nạn nhân. Tất cả đều giống nhau. Những đường giao cực kỳ dứt khoát và sắc bén. Có một điểm chung của các nạn nhân là những trang sức trên người họ, bao gồm túi sách, điện thoại đều còn nguyên, chứng tỏ là hung thủ không giết người để cướp của. Thời gian qua, tôi và tổ chuyên án đã ra sức điều tra. Thế nhưng thực sự hành vi gây án của hắn quá tình vi hắn xóa hết tất cả dấu vết từ vân tay, móng tay của nạn nhân, thậm chí đến cả một sợi tóc cũng không để lại. Vậy anh đã điều tra về nạn nhân chưa? Giọng nói của một nữ trinh sát vang lên. Ngay sau đó cũng là tiếng đồng tình của ông Phúc. Đúng vậy. Ít nhất chúng ta phải biết điểm chung nào đó của các nạn nhân. Ví dụ như tuổi tác, nghề nghiệp, gu ăn mặc, kiểu tóc. Hải lắc đầu, nhìn về phía cô Trinh và mọi người. Tất cả các nạn nhân đều không có một điểm chung nào hết. Ngoại trừ việc ra ngoài một mình lúc đêm khuya. Vậy là cuộc họp lại đi vào bế tắc Tất cả mọi người đều tỏ vẻ trầm tư suy nghĩ Hết cách Ông Phúc chỉ đành giao lại việc điều tra Cho Trinh và Hải Rồi giải tán Thế nhưng lúc hai người định đi Thì ông Phúc gọi riêng họ lại Hai cô cậu nhớ phối hợp với nhau thật tốt Chú biết là cả hai vẫn luôn có hiểm khích với nhau Nhưng hiện tại lúc này Ta chỉ còn biết trông cậy vào hai người Hề hey. Theo chú thấy thì con bé Trinh nói đúng. Chúng ta phải bắt đầu từ việc điều tra các nạn nhân gần nhất. Từ đó lần mò khoanh vùng nghi vấn. Chú tin với khả năng của hai đứa thì chắc chắn sẽ bắt tên sát nhân độc ác kiệt về quy án. Trinh và Hải không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn nhau. Thật ra đúng như lời ông Phúc nói. Trinh và Hải thường xuyên cãi cỏ. Tất cả cũng chỉ bởi vì tính cách của cả hai. Đều là những người ngang bướng cá tính Trong câu chuyện không ai chịu nhường ai bao giờ. Thế nhưng cũng không thể phủ nhận tài năng của cả hai Họ đều được huân chương xuất sắc Khi mới tròn 25 tuổi Trình nói Ai thèm hợp tác với cái tên ngu ngốc như anh chứ Hải cũng không chịu thua kém Mà lập tức đáp trả thì cô nghĩ Là tôi thích hợp tác với cô đấy Đàn bà phụ nữ gì mà hung dữ như là con Con Anh nói con gì Trinh ưỡn ngực vanh mặt sấn sổ về phía Hải Hải từ trước tới nay cho dù cứng rắn mạnh mẽ đến đâu Nhưng dù sao cũng là đàn ông Mà đã là đàn ông Thì luôn phải chào thua trước cái chiêu lấy thịt đèn người của chị em Cho nên lắp bắp à, Còn con mũi Đúng là cái đồ con mũi Anh anh dám bảo tôi là con mũi đấy Ý bảo tôi suốt ngày chỉ biết kêu o o Rồi chu mỏ đi chích cắp nơi phải không À Thì tôi nói cô đấy thôi ông phúc thấy hai người lại không ai nhường ai tiếp tục cãi cọ ông thở dài thôi có thôi ngay đi không đó là lệnh các anh các chị phải tuân theo thôi giải tán đi bị xếp quát cả hai người vâng vâng dạ dạ rời đi ông phúc nhìn theo hai người thanh niên trẻ đi ra khỏi phòng mà vẫn cứ bô bô cái miệng thì lắc đầu không biết là có nên cơm trao gì nữa không Ai... cũng đến lúc những ông giả như ta cũng phải về Nhường lại việc bảo vệ an ninh trật tự của người dân cho các cháu Ý thế mà không chịu trưởng thành gì cả Ai... Hải và Trinh vẫn tiếp tục cãi nhau Này, anh đừng có mà đi theo tôi nữa Làm ơn đi, tôi ngán cái bản mặt của anh lắm rồi Hải cũng không thua kém Ai thầm đi theo cô Tôi đi về phòng hồ sơ Chứ tôi, tôi đi theo cô đấy à Ai mà đi theo cái con cỏ cái như cô chứ Anh anh Đang định đá cho Hải một cái Thì anh ta đã bỏ chạy Cô chỉ đành dậm chân tức tối nhìn theo Khi Trinh bước vào phòng lưu chữ hồ sơ Thấy Hải đã đứng ở đó tự bao giờ Hải lọ mọ Xem đống hồ sơ về các nạn nhân Trinh tiến lên giật lấy Vênh mặt Hai nạn nhân mới này là của tôi Anh lo những nạn nhân còn lại. Không đợi Hải kịp phản ứng, Trình đã đắc ý quay đi. Cô cầm hai bộ hồ sơ của Uyên và Hoa về phòng rồi bắt đầu tỉ mỉ đọc. Cả hai đều là trẻ mồ côi. 15 tuổi đã rời bỏ chạy trẻ, Bon chen ra ngoài kiếm sống. Cuối cùng bị ép vào con đường làm gái đêm. Địa điểm hoạt động là tuyến đường. Đúng là cái số phận hầm hiu mà. Trinh vừa đọc vừa thở dài Chép miệng nối tiếc cho số phận bạc bẽo Đoạn cô nhìn vào những tấm hình trên hiện trường vụ án Thì cô dùng mình Trinh đã làm cảnh sát gần 10 năm Nhưng cô chưa bao giờ phải chứng kiến vụ án nào dọn người đến như vậy Hung thủ giác tay cực kỳ tàn bạo Đã thế còn biến thái đến mức xẻ thịt nạn nhân đem vứt ở khắp nơi Trinh nhìn lướt qua những tấm hình Rồi chợt thấy ở bên dưới còn có một đường link, dường như là link Facebook của Uyên và Hoa. Chị nhập vào máy tính, ra một trang địa chỉ cá nhân. Cô vần về lướt ngón tay trên con chuột. Cô dừng lại ở tấm hình chụp chung của hai cô gái. Uyên và Hoa đang tựa đầu vào nhau cười thật tươi. Lúc đó, Uyên còn đưa tay vén tóc, cố để khoe sợi dây chuyền vàng óng ánh. Như nhận ra điều gì, Trinh vội vàng xem hết một lượt tất cả các tấm hình hiện trường và những vật dụng cá nhân, nạn nhân còn lưu lại. Trinh cao mày khi nhận ra tất cả những tấm hình đều không có sợi dây chuyền vàng nữa. Cô vội vàng bấm điện thoại gọi sang bên phòng khám nghiệp để kiểm chứng. Alo, anh vui lòng kiểm tra lại tất cả các vật dụng của nạn nhân Trần Thị Phương Uyên, xem có sợi dây chuyền vàng nào không? Ở đầu dây bên kia vọng lại Một tiếng cười pha chút trêu chọc Người đẹp Trinh đấy hả Làm gì mà vội thế ấy ấy đừng có cốp máy Nói chuyện với tôi một tí nào Ở đây lạnh và cô đơn quá Trinh thừa biết Giọng ngai ngái ở đầu dây bên kia Không ai khác là Hùng Một gã chuyên xử lý các xác chết Hắn là một tên có vẻ ngoài đẹp trai Nhưng tính cách thì điên điên khùng khùng Hay trêu chọc những đồng nghiệp Trong cơ quan Trinh biết thừa, chẳng buồn trả lời Trực tiếp cúp máy Bên kia Hùng xị mặt Nhìn vào cái điện thoại mà cào nhỏ Đúng là gái đẹp Thì luôn chỉnh trệ mà Nhờ người ta mặc giọng cứ như là mẹ thiên hạ Đúng là Cào nhỏ thế thôi Nhưng đối với công việc thì Hùng rất nghiêm túc Sau một hồi kiểm tra Hắn gọi lại cho Trinh Alo Một ly nước táo Anh báo báo cho nghe Ok không? Không có nước táo nước tiếc gì hết Anh có tin là tôi phi xuống đấy Tôi đánh cho anh táo bón không Kìa Người đẹp làm gì mà nóng thế Thôi thôi thôi Vành cái lỗ tai mà nghe đây Không có Mấy từ ấy Hùng cố tình nói thật rõ Trinh ở bên kia giật mình Còn chưa kịp hoàn hồn trời Thì Hùng cũng cúp máy Đúng là tên Hùng không hey, Ở đâu cũng có anh Hùng Ở đâu cũng có thằng Hùng thằng đêm mà Đợi đấy Khi nào gặp em biết tay tôi. Vừa lầu bầu, Trinh vừa đưa ngón tay lên gãi gãi cái lỗ tai. Vẫn còn ong ong giọng nói của tên Hùng. Cô bấm điện thoại gọi cho Hải. Hải rất nhanh chạy tới. Sao? Có anh ngối gì sao? Trinh mặc dù không thích làm việc chung với người khác, đặc biệt là Hải. Nhưng chẳng có cách nào. Họ là một đội và đây là lệnh. Cô nói hết tất cả những phát hiện của mình cho Hải nghe. Hải cũng gật đầu. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Trình đưa ánh mắt nhìn hại như người hành tinh Đoạn nói Này Anh làm sao mà có được tấm huy chương đấy Đầu anh toàn là bùn ý Đúng là bùn nhão Còn chẳng chát nổi tường Tất nhiên là phải khoanh vùng tập trung điều tra về hai nạn nhân trước còn sao Tôi chắc chắn Làm anh mối chỉ nằm ở hai cô gái này Cô dựa vào cái gì mà cô khẳng định như thế Thì linh cảm Cái gì? Phá án mà cô bảo là linh cảm á? Ờ Thế anh không biết linh cảm của đàn bà nó lợi hại lắm à? À mà tôi quên Anh đã âm gì có vợ Anh cứ thử lấy vợ mà xem Liệu anh giấu tiền ở đâu? Vợ anh có tìm ra được không? Hải nghe vậy thì á khẩu Không thể biện hộ lấy một lời Bởi vì quả thật từ nhỏ tới lớn Hải cũng chưa biết mùi vị của đàn bà Ế bền vững Đến ba chục năm rồi Trinh cười đắc ý rồi tiếp Bây giờ tôi và anh đến cái nhà thổ Nơi hai nạn nhân ở xem sao Đi Vậy là hai người thay thường phục Bước đến nhà thổ để tránh gây chú ý Vừa vào thì trái tim của Hải đập thình thịch Như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực Nơi đó là những cô gái ăn mặc lòe lòe Cô nào cô đấy Trái cây cứ thế mà Lùng là lùng lặng khêu gợi Trình thấy vậy thì huyết huyết Rồi bật cười Này Anh thật sự là còn dịp thế à Mới nhìn thấy còn chưa được sờ vào Mà mặt mày đã tái xanh tái xám thế kia Thì làm ăn gì Hải nhỏ giọng Cô cô thì giỏi rồi Kiếp sau cô đi mà đầu thai làm đàn ông xem Trời ơi chứng kiến cái vựa cháy cây thế kia Ai mà chẳng khó thở Lúc hai người còn đang treo chọc nhau Thì một giọng nói chua chát vang lên Này Hai cô cậu là ai đấy Đến đây làm gì đấy Trinh dơ thẻ có đóng dấu đỏ về phía người đàn bà, đoạn nhẹ giọng Chúng tôi cần gặp bà chủ khu chợ này để điều tra một số thứ. Người đàn bà thân hình béo nút ních nhìn thấy tấm thẻ đặc biệt kia thì hớt hại. Thôi, th th th th th th th chết. À, à, tôi là chủ chợ đây. Không biết là là hai cán bộ đến điều tra cái chuyện gì. Chứ ch chúng, chúng tôi thuê chợ đàng hoàng có, có giấy tờ nói lên này. Trinh trìa tấm hình của Uyên và Hoa cho bà chủ Rồi hỏi Hai người này trọ ở đây phải không? Bà chủ cũng nhận ra ngay Rồi lắp bắp à, à, Dạ vâng Hai đứa chúng nó ở phòng số 4 Nhưng mà mấy ngày hôm nay không thấy chúng nó về Bấy giờ Hải mới lên tiếng Bà không biết là Cả hai cô gái đã bị sát hại cách đây mấy hôm rồi sao? Bà chủ trọ nghe tới thế Thì mặt mũi méo sẹo. Chết, chết, chết rồi á? Chết thật đã Đúng vậy. Chúng tôi cần bà cho xem phòng của hai nạn nhân. Và cần hỏi bà một số vấn đề liên quan. À, dạ, dạ vâng. Thế, thế xin cán bộ theo tôi. Sau một hồi xem xét, cả Trinh và Hải không tìm thấy thêm bất kỳ manh mối nào. Bây giờ, Trinh mới nhìn bà chủ trọ hỏi bằng giọng lạnh lùng. Bà có biết lần cuối cùng, hai nạn nhân đi đâu không? Bà chủ trọ vốn dĩ là một má mì chuyên nôi gái, cho nên tìm cách loanh quanh. Thấy bà ta lắc đầu, trinh cười cười. Bà đừng tưởng bà qua mặt ở chúng tôi. Bà là một tú bà chuyên điều cấp gái mại dâm. Cả các nhà thổ này, cô gái nào đi khách ở đâu, đều phải thông báo cho bà. Bà nói đi, nếu không bà tự biết hậu quả đấy. Bà chủ trọ nghe đến thế thì mặt mũi tái mét, tay chân run dậy. Lắp bắp không thành lời. tôi, tôi, tôi, tôi. Hải cũng chen vào. Chúng tôi chỉ cần bà cung cấp thông tin vụ án, những chuyện khác. Thì còn phải tùy thuộc vào thông tin bà nói, có đủ quan trọng hay không. Tôi nói vậy bà hiểu chứ. À, à dạ vâng thưa cán bộ. Tôi, tôi, tôi, tôi xin nói, tôi nói hết. Đoạn tú bà chạy vào bên trong, lấy ra một cuốn sổ tay. Trên đó có ghi chép lại tất cả các lần đi khách. Của tất cả gái ở đây Thật ra các cô ở đây mỗi một lần đi khách Đều phải trung chi lại cho mụ 40% số tiền kiếm được Gọi là tiền bảo kê Cho dù là đứng ở ngoài đường Hay ở trong nhà trọ Thì không biết bằng một lý do nào đó Hoặc một mạng lưới nào đó Mụ đều nắm được Những lần đi khách Không thể thoát khỏi ánh mắt Của bọn giang hồ bảo kê tay chân của mụ Nếu chẳng may cô nào đi trôi Mà bị phát hiện Về không báo cáo, nhẹ thì sẽ bị tịch thu hết số tiền kiếm được trong một tháng. Thậm chí nặng còn bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Tú bà nhìn vào cuốn sổ rồi quay lại phía Hải và Trinh. À, dạ, báo cáo cán bộ. tối đó có con hoa thì đi hai quốc ở gần đây. Đến độ 9:30 là đã tới về rồi. Còn con Uyên thì nhận đi khách ở quán bar nào đó á. Ở bên, ở bên đầu phố ở Phố này này Đây cái, cái, cái số điện thoại tôi cần ghi đây này Hải lập tức ghi chép lại tất cả những thông tin Thu thập được Đoạn lại hỏi Vậy bà có biết về những mối quan hệ của Uyên và Hoa Ở thành phố này không Tình như là bạn bè Họ hàng hay là khách quen nào đó Tú bà trầm tư suy nghĩ Đoạn bà mới ảo một tiếng À Hai đứa nốt không có họ hàng gì đâu bạn cũng chả có à mà hình như khách quen thì có một thằng à, cái thằng này chơi nợ mấy là nháy rồi trong sổ tôi còn ghi đây này xin nghe thế vậy thì vội lên tiếng bà có biết tên hắn là gì không hắn ở đâu à, tên tên tên là khanh hay là khánh ấy. nghe nói là thằng du côn răng hồ đâu đó ở bên bên quận tôi cũng chả rõ á thôi được rồi chào bà chúng tôi đi Hải ghi chép lại tất cả các thông tin thu nhận được, rồi cùng Trinh rời đi. Trước khi đi, anh còn không quên đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Tú bà, rồi trầm rộng. Bà liệu mà tìm việc gì khác lương thiện mà làm đi. Nói xong, cả hai người ra khỏi ngõ, bỏ mặt cho Tú bà đứng đó run cầm cập, toát cả mồ hôi. Màn đêm đã buông xuống. Sau một ngày mệt mỏi, cơn đói đang cào xé. Hải bấy giờ mới ngập ngừng quay sang Trinh. Này, này, tôi mời cô đi ăn lầu dê được không? Trinh thản nhiên, tất nhiên. Thế chẳng lẽ anh lại bắt tôi mời à? Ơ hay, dẫn đường đi. Thế mời còn đứng đấy. Hải á họng, chân bước đi mà miệng lẩm bẩm. đúng là cái đồ khó ưa mà. Người ta mời ăn mà giọng nói cứ như là bà nội người ta ấy. Biết thế tôi đi một mình cho sướng Anh làm bẩm cái gì đấy? À, không có gì à, Không có gì đâu Ăn uống xong xôi Cả hai lại quay về sở Họ tổng kết tất cả những thông tin thu nhận được Rồi bắt đầu phát thảo hướng điều tra Hải mới nói Lúc nãy tôi đã thử gọi vào hai dạy số điện thoại Mà bà chủ trọ cung cấp Tất cả đều đã thuê bao Có lẽ chúng ta phải tự điều tra thôi Trình cũng đã dự liệu được chuyện này từ trước cho nên gật đầu Vậy chúng ta bắt đầu từ tên khách quen Anh có quen anh Tuấn ở bên công an quận không? Hải gật đầu, Trình tiếp Vậy gọi thử nhờ anh Tuấn, tra tư liệu xem Có thể tìm được tên kia không? Tôi cũng sẽ trả cứu thông tin hồ sơ tội phạm Xem có gì trùng khớp đấy. Từ bao giờ cô có quyền sai tôi đấy Trinh ngước mắt lên Làm hay không tùy anh Tránh ra cho tôi đi. Này. Ô okay. kìa. Này. Rất nhanh, bằng những biện pháp nghiệp vụ, danh tính của Khanh đã sớm được trả rõ. Hai người cũng theo đó, mà lần mò đến tận nơi hắn ở, nhưng chẳng phát hiện được gì. Khanh đã biến mất một cách khó hiểu, tựa như là bốc hơi khỏi thành phố này vậy. Hải tức giận. Chó thật. Khó khăn lắm mới tìm ra một chút mảnh mối, thì người lại biến mất. Tức chết mà. Trinh vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, thản nhiên đáp. Sao? Mới có thế mà đã nản à? Hay là anh xin rút lui đi. Để vụ này một mình tôi giải quyết cho. Này, cô đừng có mà thừa nước đục thả câu nhé. Tôi nhất định là sẽ phá được vụ này. Cô chết tục cũng không bỏ cuộc đâu. À, vậy thì tốt. Đi thôi. Hải nghe thấy Trinh nói đi, thì lại hỏi. Đi, đi đâu? Thì đi đến quán bar kia chứ đâu sao anh cứ ngây ngây ngô ngô thế nhỉ? thật sự là đến đúng địa chỉ mà bà chủ trọ đã cung cấp. Lần này cả hai không mặc thường phục nữa mà trực tiếp mặc cảnh phục, bước vào quán ba. Không khí ở trong quán vốn đang nhộn nhịp, sôi nổi là thế. Thế nhưng khi hai người bước vào thì lập tức thay đổi. Có kẻ nhát gan thì hốt hoảng, lao đầu bỏ chạy thục mạng Khung cảnh cũng vì vậy mà nhốn nháo. Trong chớp mắt, cả quán ba tấp nập bây giờ chẳng còn lấy một bóng người. Hải mới nháy mắt với Trinh rồi cả hai cùng nhau tiến đến chỗ quầy ba. Tên quản lý vừa thấy Hải và Trinh Thì lắp bắp, lo lắng à, Dạ <cười> Hai cán bộ ghé qua quán có gì không ạ à, Dạ, chỗ em chỉ là quán nhỏ Làm ăn buôn bán đặc đàng hoàng Tuyệt đối là không có ma túy hay cái gì đâu e, Em nói thật đấy à, Dạ, em xin phép bắt tay xếp làm quen đấy ạ Tên quản lý đưa tay nắm tay Hải Trong đó còn kẹp theo cái phong bì dày cộ Miệng vẫn không ngừng lến thoáng ngọt ngào Hải liếc liếc mấy cái phong bì Rồi nhếch mép à, Cũng chịu trời đấy Chỗ này chắc không dưới 10 triệu Các anh làm ăn lớn thật đấy Tên quản lý cố bày ra gương mặt Ngoan ngoãn <cười> Đâu dám Dạ thôi thì coi như là lì xì đầu năm cho sếp Dạ mong hai sếp đừng chê Thương cho cái thân em Trong lúc Hải và tên quản lý Đang nói chuyện Trinh đi một vòng quanh quán bar Cô phát hiện ở nơi đây vương vãi đầy Một vài viên ma túy đá Mà khách bà nãy đã vứt lại Trinh nhặt lên Đưa ra trước mặt tên quản lý Giọng nhẹ nhàng Quán anh có người bị ốm à Sao tôi thấy có nhiều thuốc rơi vương vãi khắp nơi thế này Giọng điệu của Trinh nhẹ nhàng Nhưng lại làm cho tên quản lý Phải rôn như cầy sấy Hắn bắt đầu nhăn nhó Đang định mở miệng năn nỉ xin tha Hải chìa ra một tấm hình Anh đã từng gặp cô gái này chưa Cô ta đến đây vào ba ngày trước Tên quản lý thẫn thở chưa hiểu chuyện gì Nhưng vẫn cắm mắt vào tấm hình à, dạ, dạ thưa sếp Khách ra vào quán đông đếm không sỏe Em Em Em nhớ làm sao hết được Em nói thật đấy Hai sếp à, à, Hay là đi xem camera Ở chỗ em có lắp camera mà Trinh nóng tính Lập tức đá cho tên này một cái Màu dẫn đường đi. Nói liên thai lên thiên mãi. À, dạ vâng, vâng. Cả hai người đi theo quản lý. Đến phòng an ninh. Sau một hồi kiểm tra. Thì những hình ảnh của Uyên dần dần hiện ra. Trên màn hình. Hải tịch thu cuộn băng với lý do. Là làm bằng chứng vụ án. Tên quản lý ngơ hết cả mặt. Chưa hiểu rốt cuộc hai người này đang làm trò gì. Hắn mặc dù tò mò. Nhưng không dám mở miệng hỏi. Hai sếp đã không truy cứu chuyện. Quán mình sử dụng đồ thì thôi, ngu gì mà tự vác gạch đập đầu. Cùng lúc ấy ở một con hẻm vắng, tại một nơi khác. Khanh lầm lũi bước đi, chốc chốc lại quay đầu nhìn ngược nhìn xôi, bộ dáng hết sức cảnh giác. Đi đến một đoạn ngã ba, đột nhiên có một đám người nhảy ra chặn đường. Tên nào tên đấy hung thần ác sát. Trên tay còn ta cầm theo những thanh mã tấu sáng loáng nhận ra nguy hiểm, Khanh lập tức quay đầu bỏ chạy. Vừa quay lại thì đã thấy ở phía cuối ngõ là ông Long đã đứng đó từ bao giờ. Đại ca Long nhìn bộ dáng hớt hải của thằng Khanh thì bật cười, ánh mắt nheo nheo, khẽ vén một sợi tóc rũ xuống khỏi cái đầu trải Tôn Trung Sơn bóng mượt, rít một hơi thuốc. <cười> chú khanh <cười> chú tưởng là chú thoát được khỏi tay tôi đờ thằng khanh thấy mình bị ép vào đường cùng bây giờ liều mạng lao tới muốn liều chết một phen chỉ có điều thằng khanh không ngờ tới là thân thủ của đại ca long lại quá đỗi nợ lợi hại hai thằng vệ sĩ đứng đằng sau còn chưa cả kịp động thân Chỉ trong chớp mắt, Đại Ca Long xoay người, tung một cú đá vắt chéo thẳng vào gáy thằng Khanh. Nó lập tức ngã sấp cả mặt xuống. Đại Ca Long phẩy phẩy áo, chỗ vừa bị thằng Khanh vấy bẩn. <cười> tao đã nói rồi, tao uống máu người còn nhiều hơn cả chúng mày ăn cơm nữa. Mày nghĩ là mày có thể dễ dàng thoát khỏi tay tao à? Là tao cố tình lơi lỏng thanh gác Để cho mày chạy Rồi sẽ tự dẫn tao đi tìm viên kim cương Như vậy chẳng phải là sẽ tốt hơn sao Hả? <cười> Thằng khanh lúc này mặt đã bê bết máu Nhưng vẫn cố gượng. Đồ chó Lão cáo giả nhưng, nhưng lão đã quá coi thường tôi rồi đấy Lão đừng có mơ mà tìm được viên kim cương. Đại ca Long sau khi lục soát hết cơ thể của Khanh, thì tức giận dít lên. Mẹ mày! Thằng chó! Mày giấu viên kim cương ở đâu? Nói! Đôi mắt của đại ca Long long lên sòng sọc tức giận, cánh tay xiết chặt lấy cổ thằng Khanh. Thằng Khanh nghẹt thở ho lên khổ khổ, cố rằng khỏi đôi tay của đại ca Long trong bất lực. Chuyện gì tới cũng tới. Cho đến khi bàn tay như là gọng kìm của Đại ca Long xiết dần, xiết dần. Làn da trên gương mặt của thằng Khanh chuyển dần sang bầm tím. Mắt thì trợn trắng lên. Ở trong mắt những sợi tơ máu đã vỡ ra. Đoạn khí mà chết. Thấy nó dậy chết. Đại ca Long vẫn không tha mà ghi chặt bàn tay. Con chó! Mày tưởng là tao không dám giết mày à Mày nghĩ là mày chết Thì tao không tìm được ra kim cương à Chó Thằng đệ tử đằng sau Nhìn thấy anh khanh đã nằm bất động Thì mới bước đến Đại ca Anh giết hắn rồi thì Làm sao mình tìm được viên kim cương cho Ngọc Hoàng Đại ca Long bấy giờ mới đứng dậy, phổi phổi tay, thản nhiên đáp. Vô dụng thôi. Loại người như thằng chó này thì thả chết chứ không chịu nói đâu. Giữ lại cũng chả ích gì. Mày lo dọn dẹp cái xác này đi. Chuyện của Ngọc Hoàng cứ để tào tính. Dạ vâng. Thế để em kiểm tra lại chỗ nó ở một lần nữa. Em sẽ thu dọn sạch sẽ. Anh yên tâm. Đại ca Long gật đầu rồi rời đi. Lão móc chiếc điện thoại. Bấm số gọi cho ai đó Giọng điệu có vẻ lệ phép Dạ anh Em tìm được thằng chó đó rồi Nhưng viên kim cương thì Ở đầu dây bên kia Vọng lại giọng nói của một người đàn ông lớn tuổi Chưa tìm thấy phải không Chú biết viên kim cương đất trị giá bao nhiêu không 50 tỷ Là 50 tỷ Giá chợ đen thôi đấy. Tôi không nói nhiều. Trong vòng 5 ngày nữa mà chú không mang viên kim cường đấy về đây để tôi giao cho khách. Chú cũng tự mà tự xử mình đi. Dạ vâng. Em biết rồi. Anh yên tâm. Đại ca Long là tay anh chị khét tiếng ở đất này. Nhưng thật ra trên đầu còn có một ông trùm khác biệt danh là Ngọc Hoàng. Đây cũng thực sự là một ông trùm lớn. Ông ta điều hành toàn bộ những đường dây buôn bán ma túy, buôn lậu xuyên biên giới. Rồi tiêu thụ bằng cách môi giới lại cho những đại gia khắp ở toàn quốc. Viên kim cương mà thằng Khanh đánh cắp cũng nằm trong số đó. Nhưng viên kim cương đó không bình thường. Nó thuộc hàng quý hiếm. Cả thế giới tính ra chỉ có 5 viên như vậy. Thế nên đến cả Ngọc Hoàng và Đại ca Long đều phải tìm kiếm giáo giết. Châm một điếu thuốc, ánh mắt của đại ca Long lé lên trong bóng tối, ác độc giống như là một con chó sói vậy. Nào, đã tìm ra người đàn ông trong video khi chưa? Giọng nói của Trinh gấp gáp. Sau khi từ quán ba về, họ lập tức giao cho bên bộ phận lưu trữ hồ sơ dân sự nhằm sớm tìm ra danh tính, nhưng đã hai ngày trôi qua mà không tra ra được điều gì. Hai người đang bực bội thì lại có chuông điện thoại, Hải bật loa ngoài lên. Alo. Đã tìm thấy tên Khanh rồi. Cả hai không hẹn mà cùng vội vã. Cái gì? Ở đâu? Ở bờ sông. Thi thể đã chết được 2 ngày Vừa mới phát hiện sáng nay Mau tới đi tôi nhắn địa chỉ qua Sao Cậu nói là hắn đã chết Cậu thật hay đùa vậy Mau tới đi nói nhiều quá Đầu dây bên kia tắt máy Hải và Trinh ngơ ngát nhìn nhau Hai người đã khó khăn lắm mới tìm được manh mối Ấy vậy mà một người Giờ còn chưa tìm ra danh tính Còn một người thì mới phát hiện chết cách đây 2 ngày Lúc họ đến hiện trường thì vội vã chạy đến xem thi thể của khanh. Thi thể đã trương phình vì ngâm nước, tay chân nhợt nhạt, khoang bụng phình lên như cái trống. Kinh hãi hơn khi hốc mắt của khanh chỉ còn lại hai cái lỗ đen ngòm, đôi còn người đã bị cá hay là con gì đó ăn mất. Nhìn bộ dáng của cái xác khiến trinh lợn giọng bộ miệng cố nuốt xuống những thứ đang nhộn nhạo trong dạ dày. Hải cười cười, yếu thế, chưa gì mà đã muốn ói rồi. Đoạn anh quay lại một đồng chí Ở bên bộ phận pháp y Này, đã xác định được nguyên nhân tử vong chưa? Người kia gật đầu Xẹt theo như các dấu hiệu để lại Thì nạn nhân chết do nghẹt thở Trên người còn một số vết thương khác Nhưng không chí mạng Tôi nghĩ là trước khi chết Nạn nhân đã có xô sát Rồi bị hung thủ bóp cổ đến chết Hải gật đầu Vậy trên người nạn nhân có vật dụng gì không? Đồng chí pháp y lắc đầu rồi đáp Không Ban đầu thì chúng tôi kết luận là như vậy Bây giờ phải đưa thi thể về khám nghiệm kỹ Rồi mới có thể đưa ra kết luận chắc chắn Vậy nhờ các anh Có gì xin báo cho tôi sớm Hải trở ra bên ngoài Thấy Trinh vẫn còn đang khó chịu Cô không sao đi chứ Trinh lắc đầu, đoạn hỏi Có manh mối gì không Hải thở dài ngao ngán Mọi chuyện quá phức tạp Từ manh mối số 1 cũng đã bị giết một cách bất ngờ Người gặp nạn nhân cuối cùng là ai Thì chưa tìm ra danh tính mọi chuyện cứ rối tung rối mù đi vào ngõ cụt thế này tôi hết cách rồi có lẽ chỉ còn đợi kết quả khám nghiệm ở bên pháp y trinh cũng trầm xuống tên khanh là một tay giang hồ tôi nghĩ việc hắn bị người ta giết cũng có thể dễ hiểu thôi nhưng tôi e rằng đây là một vụ án kép hải thắc mắc cô nói án kép là sao là ngoài vụ án chúng ta đang điều tra thì còn một vụ án khác song song Thậm chí là hai vụ án Có thể liên quan đến nhau Theo tôi chỉ có một cách Đánh lều Chúng ta không còn lựa chọn nào khác Đánh lều ý, ý cô là Trinh cười cười Đôi mắt đầy tự tin Không vào hang cọp Thì làm sao bắt được cọp con Đã gần một tuần rồi tên sát nhân không ra tay Tôi nghĩ hắn cũng chuẩn bị rời hang đó Màn đêm lại dần dần buông xuống Những giọt sương hiếm hoi đầu xuân của thành phố đang răng răng Để rồi bị thứ ánh sáng vàng vọt của đèn soi sáng ly ti Tạo thành một khung cảnh ảm đạm thê lương Lúc này Trinh đang đi dạo trên một con phố vắng Cô khẽ liếc nhìn qua những góc tối tăm xung quanh Giọng nói vang lên ở trong cái bộ đàm đeo ở bên tai Alo? Alo? Mọi thứ vẫn ổn chứ? Cách này có được không? Liệu tên khốn đó có xuất hiện hay không? Tôi, tôi sắp chết cống rồi đây này. Sao mà năm nay thành phố này lạnh thế? trình nghe thấy giọng của Hải cứ làu bầu thì bực bội. Nếu như bình thường, cô sẽ không ngần ngại mà quát vào mặt hắn. Nhưng lúc này cô đang phải đóng vai là một cô gái. Đi một mình trong đêm, cũng không thể nói lớn được. Cô quát khẽ. Anh im cái mồm đi. Tôi đang phải căng mắt ra mà nhìn khắp nơi đấy. Anh ở đó mà than thở Nhưng mà tôi thấy cách làm này không ăn thua Không lẽ tiền biến thái đó lại ngu đến mức ấy hay sao Thành phố rộng lớn như thế này Chúng ta làm sao mà có thể đi bộ hết được Thế anh có cách nào tốt hơn không Nếu không thì anh im đi Tôi đang có linh cảm là hắn sẽ cắn câu đó Giọng của Hải mỉa mai Này Cô lại định dựa vào cái linh cảm của phụ nữ đây à Tôi không rảnh đi theo cô mà kiểm chứng cái linh cảm chết tiệt đó đâu. Hai người lại tiếp tục cầu nhau. Bởi vì Hải cảm thấy cách làm này của Trinh không khả thi. Anh cứ đinh ninh trong đầu là tên sát nhân ấy chắc chắn sẽ không xuất hiện dễ dàng như vậy. Đang định mở miệng chào phúng thêm vài câu thì Hải đã phải ngậm mồm lại. Bởi vì lúc này trên con đường vắng lặng đột nhiên xuất hiện một người đàn ông đang ngồi bất động ở bên vệ đường. Hải lập tức lên tiếng nhắc nhở Trinh Này Này Cô cẩn thận đó Trinh cũng đáp lại nhỏ giọng Sao anh cứ lau bầu lau bầu Cứ như là đàn bà có chửa nhỉ Đoạn Cô từ từ tiến lại gần Khi đến gần Trinh mới có cơ hội nhìn rõ vóc dáng của người kia Hắn mặc một chiếc quần tây màu đen Áo sơ mi màu nâu đỏ Mái tóc thì dối bù phủ trên gương mặt, tay chân thì gầy gò quắt queo, khô như khúc củi. Thấy người đàn ông cứ ngồi tựa lưng vào gốc cây, giữa phố đêm, Trình cũng thoáng có chút lo âu. Dù sao thì cô cũng là một cô gái, mà phụ nữ thì cho dù cá tính mạnh mẽ đến đâu, cũng phải sợ hãi khi đối diện với những thứ u tối ma quái. Trình lắp bắp, à, chú, chú, chú gì ơi? Ch, ch, chú, chú gì ơi Lúc Trinh cất tiếng hỏi Nào có đề phòng Cô cứ nghĩ rằng cho dù người trước mặt mình là tên sát nhân Thì ít ra hắn cũng phải nói ra một điều gì đó Hay là quay lại nhìn nạn nhân rồi mới hành động Chỉ cần có thế Trinh tự tin bản thân mình có đủ khả năng xử lý Thế nhưng không Cô hoàn toàn sai Người đàn ông trước mắt cô chính xác Là tên sát nhân hàng loạt mà cô đang tìm kiếm Hắn vừa nghe giọng nói của Trinh vang lên thì khóe miệng đã nhách lên một nụ cười chết chóc. Chỉ là vì mái tóc dài phủ kín đã che giấu nụ cười để cho Trinh không thể nhìn được. Tiên sát nhân vẫn ngồi bất động. Nhưng thật ra tất cả những bước đi hành động của Trinh hắn đều nắm được. Chỉ đợi Trinh tiến lại gần. Cất tiếng, hắn sẽ trồm dậy. Dùng toàn bộ sức lực đập thẳng vào đầu Trinh. Cũng như bao cô gái khác. Trinh quá bất ngờ. Ăn trọn một cú đập chí mạng. Đầu trắng váng. Mắt cô Hoa lên loạn trọng. Rồi ngã khịu xuống đường. Thấy trình bất tỉnh. Tên sát nhân mới ngoác miệng cười. Đôi môi kéo dài. Để lộ hàm răng. Đã vàng sạm vì khói thuốc. <cười> Hôm nay tao buồn buồn khó ngủ, lang thang ra đường, Ê, thế mà vô tình gặp con mồi như mày, <cười> cũng có thể là nơi đây, nó như là cái ổ, tao đã từng bắt mấy con mồi ở đây rồi. <cười> hắn vừa dứt tiếng cười. Thì bất ngờ một bóng đen lao tới Cái bóng nhanh như một cơn gió Vụt thẳng tới hắn Chỉ nghe đánh hự một tiếng Tên sát nhân ăn trọn cú song phi của Hải Mà ngã lăn quay Hải đứng đó thủ thế Ánh mắt đầy nộ khí Nhìn tên sát nhân Rồi khẽ đào mắt về phía Trinh đang nằm rũ ra Trinh! Trinh! Trinh vẫn nằm đó Mặc kệ cho Hải gọi thất thanh Tên sát nhân sau một hồi chật vật Cũng đứng dậy được Hải lập tức quát lớn. Đứng yên! Anh đã bị bắt! Hải cứ nghĩ khi nói ra câu đó, tên sát nhân sẽ sợ hãi. Thế nhưng không, hắn lại thản nhiên đứng đó, cái đầu nghiêng nghiêng, nhìn Hải mà nở nụ cười quái gì. Chỉ tay về phía trinh. Mày là công an à? Chúng mày đã ở đâu? Khi nó lừa tao. Hả? Tất cả chúng nó sẽ phải chết. Phải chết hết. <cười> Hải nghe những lời khó hiểu của tên sát nhân. Thì biết ngay tâm thần thằng này có vấn đề. Hải biết đối với loại người này thì có đôi co cũng không giải quyết được gì. Điều Hải đang lo ngại là tình hình của Trinh. Không biết cú đập vừa rồi có gây nguy hiểm chí mạng không? Nếu như bây giờ Hải lơ là... Tên sát nhân này sẽ bỏ chạy Còn nếu như cứ dây dưa Thì sẽ ảnh hưởng đến an huy của Trinh Hải chỉ biết còn nhanh chóng Giải quyết tên tâm thần trước mắt Rồi tranh thủ cứu Trinh Nghĩ là làm Hải lao tới Liên tục vận thân thủ của mình Tấn công rồn rập đấm trái móc phải tung chân đá thẳng vào đầu tên sát nhân Hắn cũng đã bật máu Cho dù là bị đánh Bê bết thì nụ cười trên môi Của tên sát nhân Vẫn chưa một lần tắt lội Hải thoáng dùng mình khi cảm nhận được sự chết chóc hãi hùng qua nụ cười đó Anh nhớ lại hình ảnh của những nạn nhân đã chết trong tay của hắn Những con cô gái đó có lẽ phải sợ hãi đến mức độ nào Khi chứng kiến nụ cười ấy trước khi chết Hải lại càng điên tiết Anh tung đòn không thương tiếc Tên sát nhân với thân hình gầy gò Làm sao chống đỡ được người chiến sĩ được đào tạo bài bản. Nhanh chóng bị khống chế. Điều kỳ lạ là thằng này cho dù đã nằm rũ xuống vẫn cứ ngoạc mồm ánh mắt trợn trừng nhìn Hải. <cười> chúng nó sẽ phải chết. Tất cả chúng nó sẽ phải chết. <cười> Như nổi điên Anh đấm thẳng vào mặt hắn một cái Tên sát nhân mặc dù ngất xỉu Thế nhưng nụ cười vẫn cứ ngoác ra Một cách ghê rợn. Hải dùng còng số 8 Khóa chặt tay hắn vào một cái nắp cống Rồi tiện thể Dí luôn cái mồm vẫn đang ngoạc ra Của hắn vào cái lỗ cống Mày cười mẹ mày đi Xem mày có còn cười được nữa không Hít mẹ mày nước cống đi. Giải quyết xong xuôi, Hải mới quay lại chỗ Trinh. Trinh, Trinh. bấy giờ bị lay, Trinh mới khẽ co mày mở mắt. Đừng có lay nữa. Anh bị lay chết tôi đấy à? Trinh từ từ ngồi dậy, đầu vẫn còn ong ong vì cú đập. Cô đưa tay lên xoa xoa đầu, rồi nhìn Hải. Thằng chó đi đâu rồi? Hải cười cười, đoạn chỉ tay về phía miệng cống. Tôi cho nó hít mùi nước cống một tí Hy vọng mùi thối của nước cống Cho nó bớt điên lại Từ nãy đến giờ cũng phải năm 10 phút rồi đó Trinh tá hỏa Quên cả đau Anh ngu thế Anh không biết là trong cống Khí siêu 2 gấp 10 lần ban ngày à Kéo nó ra chứ không nó chết ngạt bây giờ Sao anh ngu thế Hải mới ngỡ người ra Vội vàng chạy tới lôi đầu tên sát nhân ra khỏi cái nắp cống Kiểm tra mạch đập Thở phào nhẹ nhõm Đưa tay quẹt mồ hôi Mày qua nó không sao Không thì lại công cốc Trinh cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán Hải lập tức gọi cho đồng nghiệp Ở đang canh giữ Ở đầu bên kia đến hiện trường Sau đó cả hai cùng ngồi bên vệ đường nghỉ ngơi Thoáng bật cười khi nhìn thấy bộ dáng tệ hại của nhau Cô gái thì máu me đầy đầu Còn chàng trai thì mồ hôi ướt đẫm Quần áo đầy bụi bặm. Nhưng họ vẫn cười Cuối cùng thì đã tóm gọn được tên sát nhân hàng loạt biến thái. Ở đầu bên kia, các tổ trinh sát khác cũng đang tập trung đưa những mũi trinh sát để tạo dựng hiện trường bẫy tên sát nhân cũng đã chạy đến. Trong căn phòng thẩm vấn, Trinh và Hải cùng nhau thẩm vấn tên sát nhân nọ. Điều khiến cả hai người bất ngờ là thái độ của hắn lại vô cùng hợp tác. Hắn thừa nhận tất cả những hành động của mình, những nạn nhân mà hắn đã giết. Thậm chí hắn còn diễn tả lại toàn bộ quá trình hắn giết những cô gái vô tội. Khi hắn nhìn lại từng tấm hình mà Trinh đưa, gương mặt của hắn lại thể hiện một nét biến thái vặn vẹo đến kinh dị. Cho đến khi hắn nhìn thấy tấm hình của Uyên, thì hắn co mày. Hắn cố trợn mắt đỡ đẫn nhìn cô gái trong hình. Rồi sau đó, hắn ngẩn lên nhìn thẳng vào mặt Trinh. Ánh mắt của hắn dại đi. Người này... Không phải là do tôi giết Không Tôi giết ai tôi biết mà Thật đấy Hải ngồi bên cạnh Chứng kiến thái độ của tên sát nhân Thì đã sớm nổi giận lao tới định đánh cho hắn một trận Thì Trinh ngăn lại Trinh nhìn tên sát nhân chậm rãi Anh nói người này không phải là do anh giết Tên sát nhân gật đầu một cách lạnh lùng Trinh lại hỏi Chúng tôi tìm thấy thi thể của cô gái này Ở gần nơi gây án Hơn nữa hai nạn nhân cuối cùng này là bạn cùng phòng với nhau Cách thức gây án hoàn toàn trùng khớp Anh giải thích như thế nào? Tôi nói rồi Tôi không giết cô gái này Đêm hôm ấy Tôi chỉ ra tay với một người này thôi Tôi làm việc có nguyên tắc lắm Mỗi một lần ra tay Tôi chỉ giết một người thôi Thật đấy. Tên sát nhân vừa nói, vừa chỉ chỉ vào tấm hình của Hoa. Trình câu mày, vậy anh có lấy bất kỳ vật dụng gì của nạn nhân hay không? Ví dụ như trang sức chẳng hạn. Không. Tao không cần đến những món đồ dơ bẩn của bọn chó chúng mày. Tên sát nhân vừa nghe đến, thì dường như bị kích động. <cười> Mà gì? Mày cũng là một con chó suýt chết dưới tay tao đó. Trinh nghe thấy vậy, nhưng cô cũng chẳng buồn tức giận. Cô bỏ đi. Hải cũng vội vàng đi theo. Để mặc tên sát nhân máu lạnh ngồi đó, hắn cứ gật gà gật gù lẩm bẩm. Con chó... Thả tao ra. Thả tao ra, tao sẽ giết hết chúng mày. Thả tao ra. Тај ја! Тао ја ја ја! Йа ја! Йа ја ја! Tại sao hắn không nhận là đã giết Uyên nhỉ? Trinh vừa đi vừa mỉm cười. Cứ như là cô đã hiểu ra tất cả mọi chuyện. Bởi vì hắn thật sự là không giết Uyên. Cái gì? Sao cô chắc chắn như thế? Bởi vì hắn đã nhận là mình đã sát hại tất cả những nạn nhân khác. Hải gãi đầu vẻ khó hiểu nhìn Trinh. Thấy thế Trinh thở dài rồi giải thích theo anh, tại sao hắn dám nhận là mình đã giết hại bốn cô gái kia mà không dám nhận là mình đã giết uyên? Hơn nữa loại người như hắn giết người là để thỏa mãn thú tính, vậy tại sao lại lấy sợi dây chuyền làm gì? Cuối cùng là vì hiện trường vụ án những cô gái khác đều bị tháo khớp tay chân rất tỉ mỉ, còn uyên lại có một khớp chân bị bẻ gãy và những vết dao cũng không có rứt khoát bằng, chứng tỏ hung thủ là một người khác. Và kẻ này đang cố đánh lạc hướng chúng ta. Tất cả những điều đó đều không chắc chắn. Ví dụ lúc gây án, sợi dây chuyền có thể là bị giằng co mà rơi mất. Hoặc là khớp chân cũng bị gãy trong lúc giằng co thì sao? Trinh nghe Hải nói không giữ được bình tĩnh. Anh đúng là đầu đất. Nếu như khớp xương bị gãy trước đó, thì những mảnh xương sẽ dính trên các thớ thịt. Khi đó tủy sẽ bị vỡ ra, làm cho thịt đổi thành màu đen. Còn đây trên xương, còn để lại viết dao rất rõ. Về sợi dây chuyền thì tôi cá, là không có chuyện rơi đâu. Một kẻ tỉ mỉ như hắn, đến một sợi tóc cũng không để rơi thì làm sao lại để rơi cả một sợi dây chuyền Hải nghe Trinh giải thích thì mới thầm bái phục. Anh xưa nay phá án toàn dùng vũ lực, cứ túm đầu một tên, đánh cho nhờ tử, bắt nó khai ra hết mọi thứ. Về cái khoản suy đoán như Trinh thì anh chịu. Đoạn Hải lên tiếng. Vậy bây giờ chúng ta làm gì tiếp? Trinh còn chưa kịp trả lời Chuông điện thoại của Hải vang lên Alo, Hải xin nghe Đầu dây bên kia là Pháp Y Hùng Cậu tới đi đi Tôi phát hiện trong dạ dày của nạn nhân Có một sợi dây chuyền Hơn nữa Đây chính là sợi dây chuyền Mà em Trinh đang tìm đấy Hải và Trinh được báo tin Thì tức tốc chạy đến phòng giải phẫu Vừa bước chân vào, cả hai cảm nhận được một cơ ấn lạnh chạy dọc qua sống lưng. Xung quanh toàn là những thi thể được phủ vải trắng, nằm im lềm bất động trên những chiếc bàn inox. Hải quay đi khắp nơi mà không thấy bóng sáng của Hùng đâu. Đang định cất tiếng gọi thì bị một bàn tay đập vào làm cho Hải giật, thót mình. Quay lại thấy là Hùng. tiền sư ông, ông định dọa chết tôi đi à? Hùng nhìn hai người cười cười, trong mồm vẫn lùng bùng mấy sợi mì gói. Trên tay còn cầm một hộp mì. Đang ăn dở. Chỉ chỉ, đàn ông đã đang gì mà yếu thế. Ớ kìa, em Trinh xinh đẹp cũng đến à? Ăn mì không? Trinh biết tên này dở hơi, cũng không nhiều lời. Mẹ bố tiên sư, ở trong phòng pháp y, giữa một đống xác chết như thế này, mà hắn vẫn cứ ăn uống thoải mái. Ngẫm cũng đúng thôi, một người suốt ngày phải ăn ngủ trong nhà xác, không điên không khùng mới là lạ. Trình hỏi, cái xác của thằng Khanh đâu? Dẫn chúng tôi đi xem. Hùng tỏ vẻ cột hứng nhưng cũng dẫn đường cho hai người. tà ba nối bước nhau đi qua những dãy băng ca đặt đầy xác chết. Trong cái ánh sáng nhập nhọn của bóng đèn mờ nhạt cộng thêm cái lạnh khấu, thấu xương. Hải hỏi, này, cậu không thể bật đèn sáng được à? sau trông cứ mờ mờ như là cà phê chói, ấy? hùng thản nhiên là bởi vì họ không thích đâu, hải tò mò, à, ai không thích cơ? À, ở đây chỉ có một mình cậu mà, hùng không trả lời mà nhướng mày, sau đó ném cái hộp mì vào thùng rác, khẽ đưa tay lên môi, Xụt một tiếng. ai nói với cậu là tôi ở đây một mình? ở đây còn nhiều người lắm, thật đấy, chỉ là cậu không nhìn thấy họ thôi hùng vừa nói vừa cố tình đảo mắt xung quanh khiến cả hải và trinh dùng mình sợ hãi thấy bộ dáng của họ hùng cười phá lên <cười> tôi đùa đấy làm gì mà mặt mũi xanh lét ra thế mấy cái bóng đèn ở dưới này nó cháy gần hết rồi tôi đang xin kinh phí thay mà chưa được cấp chưa nói hết câu cả trinh và hải liền tóm lấy hùng Mà cốc đầu Hùng miệng lao ai oái Cuối cùng ngoan ngoạn dẫn đường Một lát sau ba người đã đứng trước một cái xác Trinh vội hỏi Sợi dây chuyền mà anh nói ở đâu Hùng chỉ tay lên bàn kia kìa Tôi thấy nó khi kiểm tra dạ dày của nạn nhân Hải há mồm hắn, hắn nuốt sợi dây chuyền vào bụng à Có thể là như thế Nhưng tại sao hắn làm vậy Trinh cầm sợi dây chuyền lên giò xét Đoạn mới nói ra suy đoán của mình Có thể là bởi vì Hắn muốn giấu đi sợi dây chuyền này Nhưng sợi dây chuyền này vốn là của Uyên cơ mà Trinh trầm tư suy nghĩ Theo như những tấm ảnh trên mạng xã hội Uyên chỉ mới đeo sợi dây chuyền này được độ một tuần Vừa khớp với khoảng thời gian Mà Tú Bà đã cung cấp khi cô ta đi khách Với thằng Khanh Như vậy rất có thể Sợi dây chuyền này là do thằng Khanh tặng sau đó hắn đã giết uyên để lấy lại. Trinh càng nói càng làm cho Hải thêm rối óc, anh khó hiểu. nhưng nhưng tại sao hắn lại làm vậy? Anh hỏi tôi, tôi hỏi ai? Thế mới phải cần anh điều tra chứ. Hải bị quát chỉ đành ngậm miệng. khi cả hai đang trầm tư, hùng cầm lấy sợi dây chuyền xem qua rồi cau mày. này khoan đã, nếu thế tôi nghĩ là sợi dây chuyền này có gì đặc biệt lắm. Nói xong, Hùng dùng một cái kính lúp, nhìn hết một lượt qua sợi dây chuyền Đột nhiên anh dừng lại ở mặt sau của sợi dây chuyền như phát hiện ra điều gì đó Không nói gì cả Hùng vội vã vớ lên cái máy cơ mini to như cái đầu tăm, Cẩn thận tách mặt dây chuyền ra Quả nhiên mặt dây chuyền vừa tách ra thì lộ ra một viên kim cương màu hồng ngọc ở bên trong cả ba người há hốc mồm vì phát hiện bất ngờ họ đưa mắt nhìn viên kim cương vẫn đang phát sáng lấp lè đây đây đây là kim cương phải không trinh nghe hải hỏi nhưng ánh mắt của trinh lúc này cũng chẳng thể rời khỏi viên kim cương ba người đứng như trời trồng nhìn đăm đăm một hồi lâu sau họ mới bừng tỉnh hùng rôn rôn gấp viên kim cương cho vào trong một cái túi nhựa Quay về cơ quan, Hải và Trinh nhanh chóng điều tra thông tin về viên kim cương. Vì sự đặc biệt của viên kim cương, hai người rất nhanh đã tra ra được thông tin về nó. Viên kim cương màu hồng cách đây một tháng thuộc quyền sở hữu của một đại gia ở Singapore. Như ông ta đã mang viên kim cương đi đấu giá và bán lại cho một người Việt Nam tên là Tuấn. Qua điều tra thì người tên Tuấn hoàn toàn không có thật. Hắn đã dùng giấy tờ giả để qua mặt buổi đấu giá. Nhằm trốn thuế khi về Việt Nam Đầu mối bị đứt đoạn Khiến Trinh tưởng chừng không thể điều tra tiếp Nhưng Hải lại thản nhiên Tỏ ra đây là chuyện nhỏ Anh dẫn Trinh đến một tiệm sửa xe máy Gặp một gã tên là Kiệt Gọi là Kiệt tóc dài Vừa gặp Kiệt Hải không thương tiếc Mà dần cho thằng Kiệt một trận nhờ tử Rồi bắt đầu moi thông tin về bên Kim Cương Ban đầu Thằng Kiệt kiên quyết không khai nhưng sau những cú đòn đau thì hắn không chịu nổi mếu máu anh hải anh hải ta cho em em biết gì em nói hết đừng đánh em nữa biệt kìm cương đấy là do đại ca long đại ca long chín ngón mua về từ biên giới campuchia nhưng nghe nói là để người khác trộm mất đại ca long đang giáo giết tìm khắp nơi mà chưa ra moi được thông tin quan trọng Hải lập tức cùng Trinh rời đi Bỏ lại thằng Kiệt vẫn còn đang ôm cái má Mẹ Em đã bảo là em không dính dáng gì đến giang hồ nữa rồi cơ mà. Cùng lắm thì em chỉ tiêu thụ xe của bọn ăn trộm thôi Lần nào đến cũng đánh em Đau đéo chịu được Bây giờ Trinh mới lên tiếng hỏi Này Sao anh biết là thằng Kiệt Nó lại biết về chuyện Kim Cương Hải cười đắc ý <cười> Cô không biết Thằng Kiệt bề ngoài là thợ sửa xe Nhưng thực ra nó là chủ môi giới hàng lậu Ở bên giới và tiêu thụ đồ ăn cắp Tất cả các mặt hàng buôn lậu Vào Sài Gòn Nó đều có thông tin cả Hơn nữa nó còn biết nhiều thông tin khác lắm Nó giống như là con quạ Ở trong giới xã hội đen vậy Sau này cô muốn biết chuyện gì Cứ đến tìm nó mà hỏi Mà tôi bảo này Đối với loại người như nó không có nói chuyện nhẹ nhàng được đâu Cứ bà tài nhá. Biết được nguồn gốc của viên kim cương Hải và Trinh nhanh chóng lần ra manh mối Về đại ca Long chín ngón và đường dây buôn lậu Cùng với cả ông trùm giống mặt sau lưng Sau khi đã đủ bằng chứng kết tội Bên công an tóm gọn Không bỏ sót một tên nào Ngày bị bắt Hải đứng cau mày Nhìn đại ca Long Thì ra là ông Đại ca Long trợn mắt lên nhìn Hải Mày Tại sao Tại sao mày biết thông tin về tất cả mọi chuyện Hải khẽ cười đi đến gần Bàn tay xòe ra tấm ảnh Trên đó là khuôn mặt của Uyên Cùng với nụ cười dạng dỡ Bắt đầu từ đây đó Đại ca Long trợn mắt lên nhìn Rồi sau đó cúi đầu xuống Nhận tội Về phần lão đại Ngọc Hoàng kia Thì thật ra Vẫn còn thiếu nhiều thông tin Vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra Nhưng e rằng Để mà lần được ra đến lão đại Ngọc Hoàng Thì còn phải là thời gian dài nữa Tên sát nhân hàng loạt Cũng bị tòa phán tử hình Một mức án xứng đáng Mà hắn đã gây ra Cũng là để cho những linh hồn của những cô gái xấu xấu Giải thoát được khỏi sợi dây hận thù Buổi chiều hôm đó Hải và Trinh ngồi ở một quán nước. Alo. Ông có ra ngồi uống nước với chúng tôi không? Liên Hoan vì đã phá án thành công. Thấy. Lại có tử thi đưa đến. Hai người cứ uống nước đi. lúc đào tôi uống sau. Có gì tím ăn cho tôi một ly trà đào về đi. Nhá, trà đào hay là trà táo cũng được. Nhá. Thế để ông uống ông uống trà luôn ở trong phòng đó hả? bị tôm tôi còn ăn được thì nói gì đến trà <cười> thế nhá tôi đi mổ sát cái hải cúp máy cau cau mày đúng là cái tên quái gở có lẽ mặc dù là quái gở thật thế nhưng ít nhất là hắn làm việc cũng rất tích cực và ba người bọn họ cũng rất ăn dơ với nhau ở bên kia ánh mắt của Trinh lơ đãng nhìn ra ngoài bờ sông đã lâu lắm rồi Hai người mới ngồi với nhau hòa bình như vậy, không có cãi cỏ. Bất chợt Hải nhận ra, trông cô lúc này cũng thật xinh đẹp. Ở trong phòng pháp y, gã hùng khùng vẫn cứ cắm cúi bên cái tử thi. Hắn đưa tay bật một bản nhạc dễ nghe, vừa dạch những nhát dao lên tử thi, miệng vừa nói. Này, có đau không? Được rồi, tôi biết rồi. Thôi thì đau cũng phải chịu chứ biết làm sao. hay đừng có nhìn tôi như thế. Tôi phải mổ ra thì mới biết được là nguyên nhân vì sao cậu chết chứ. Ây. Hey. Nói đoạn, hắn đưa tay kéo tấm màn, che khuôn mặt của tử thi lại, rồi cắm cối. Miệng vẫn huyết sáo theo bài nhạc. Ô, ông, ông, ông Huỳnh Duy là như kiểu ông ấy là công an, ấy. ông ấy viết điều tra như thật, thải với anh em, nhỉ? Ông ông ấy viết điều tra như thật, ấy. tại vì nói thật với anh em là bởi vì ngày xưa mình học về cái chuyên ngành tâm lý thì mặc dù là mình không học sâu về tâm lý tội phạm nhưng mà mình cũng cũng phải học qua ấy, mình cũng có đã từng được từng được tiếp cận với một số cái bộ hồ sơ vụ án tất nhiên là những cái vụ án đó là đã điều tra xong và những cái hồ sơ đó là đã được quyền được phép công bố thì mình cũng đã từng nghiên cứu một số cái hồ sơ vụ án thì phải thừa nhận rằng là ông Huỳnh Duy là ông viết cái trình tự điều tra nó nó nó chuyên nghiệp lắm như công an xịn chỉ có điều là anh không biết là Huỳnh Duy có đang nghe không bữa nay chắc bận không không không không online thế nhưng mà anh thì anh hơi tiếc là ở đoạn cuối nó kết hơi nhanh tại vì là anh nghĩ là là cả Duy và đến anh là người diễn đọc thì cũng đang cố gắng. Cố gắng là để để để để xây dựng cái cái cái hình ảnh đại ca long nó gớm gớm tí. Anh cảm ơn Đào tịnh đã tặng sao. Cái đại hình ảnh của đại ca long nó phải nó phải gớm gớm một tí. Thế đã là một đại ca, một đại ca long khét tiếng, Tao đã uống máu còn nhiều hơn chúng mày ăn cơm thì kiểu nó phải có một cái gì kịch tính một tí. Nó kịch tính tức là chúng ta đang mong đợi một cái sự kịch tính một tí, ví dụ đánh nhau ngầu ngầu tí chẳng hạn. Tại vì như thế này này, tác giả hình duy xây dựng cái team này nó rất là nó rất là hợp lý cho một cái team điều tra. Một cô gái mang cái tư duy uh, phá án rất là rất là rất là nhạy bén. Đúng không? Cả trên tư duy uh, khoa học và cả trên cái cái cái cái cái, cái linh cả linh tính của người, của của của một người phụ nữ cũng như là một của một người làm nghề. Đó. À, một à, anh à, dạng như là theo theo theo cái team gọi là team sôi thịt cơ bắp đó và một tên là dạng như kiểu nhà khoa học điên điên khủng khủng một tên pháp y điên điên khủng khủng thì thì một cái team này thì nếu mà kết hợp vào với nhau cùng với một ông sếp nữa một ông sếp có gì ông xếp đó thì đôi lúc nó chỉ là những cái khúc nhạc đẹp thôi thì phải thừa nhận rằng đây là một cái team nó gọi là quá chuẩn một cái team này để mà nói về quá chuẩn về về về kết hợp để điều điều tra những tức là đưa vào trong những cái bộ truyện uh, hình sự thì nó gọi là quá chuẩn luôn chuẩn mực luôn đúng không thế thì chúng ta đã thấy được là cô cô cô trinh cô đã có thể hiện cái tư duy siêu cấp rồi anh cảm ơn uh, thuận đông đã tặng sao À, cô trinh đã thể hiện cái tư duy phán siêu cấp rồi à, cái tên hùng hùng đã thể hiện ra cái sự quái dị và cái chức năng của hắn rồi à, hải thì cũng đã thể hiện ra cái cái cái việc cơ bắp rồi tuy nhiên là cái cái việc cơ bắp đó thì nó cũng nó cũng không nó cũng chưa nằm ở trong cái mấu chốt của vấn đề đúng không nó chưa chưa chưa chạm được đến cái mấu chốt của vấn đề tức là để bắt thằng thằng thằng điên kia thằng điên kia nó chỉ là cái đánh lạc hướng trong cái vụ án này à, thì thì kể ra mà đoạn cuối để cho Hải thể hiện quả bắn nhau đấu võ ấy, kiểu cảnh sát ập vào mọi người đã khống chế và đại ca Long chạy trốn kiểu kiểu thế Hải đuổi theo đại ca Long khống chế trinh bay dừng lại Mày tiến lên Tao bắn chết con này kiểu kiểu đấy sau đó là ừ, Khoan đã khoan đã Sau cuối cùng là mẹ thể hiện một quả bắn súng siêu đẳng Kiểu các bạn xem cái bộ phim gì ấy Mà cầm súng bắn vẩy phát Bắn vẩy một phát Thì viên đạn sẽ đi vòng à. Sau đó là bắn bắn thẳng vào đại ca Long Ví dụ thế kiểu, kiểu như thế Tất nhiên là cái việc đó là việc của tác giả tôi Thì chỉ có luôn luôn là Kiểu bánh vẽ thôi nhưng mà tức là như thế nào thì đó là việc của các tác giả tức là kể ra mà có một cái đoạn đánh nhau thì nó sẽ kiểu làm cho anh em mình nghe nó thỏa mãn hơn tất nhiên là câu chuyện thì đến đây là kết là nó cũng hợp lý rồi vụ án nó cũng đã xanh đỏ tỏ mờ nó rõ hết rồi thằng mới uh, lại cái đoạn mà mà nói về cái việc cái việc thằng, thằng thằng thằng thằng thằng khanh nó đi nó giết con uyên nó cũng chưa rõ ràng lắm Tức là thật ra thì chúng ta có chúng ta có thể hiểu là thằng khanh nó sau khi nó trốn khỏi tay của đại ca long thì nó nó nó đã đi tìm lại con nguyên nhưng mà thay vì cái chắc là nó lợi dụng con nguyên để nó giấu cái cái viên kim cương bởi vì nó biết rằng là bọn đại ca long sẽ sẽ truy đuổi truy tìm viên kim cương nên là nó lợi dụng con nguyên để nó giấu viên kim cương thôi anh cảm ơn bảo nam đã tặng sao nó chỉ lợi dụng con nguyên để giấu viên kim cương thôi và bây giờ nó tìm lại thì thì nó giết con nguyên để lấy bên kim cương là cái cái việc đó chúng ta hiểu thì thì thì thì thì mình thấy là là là làm cái cái cái cái cái cái gọi kết nó hơi nhanh một tí còn thật ra thì nó đến đấy là kết được rồi mọi thứ nó đã xảy ra nó ok rồi Nguyễn Thành, Nguyễn Thành mất tiền trung chi cho bảo kê. Ấy, Thành lại không biết rồi. Tôi bảo rồi tôi làm nghề chở cám chim và tôi loanh quanh ở khu vực bến xe suốt. Tôi nói với bạn là những cái những cái con người dưới đáy xã hội thì cái việc họ còn hay họ mất đôi lúc người ta chẳng quan tâm. Thật sự là như thế. Cảm ơn Huyền Trang đã tặng sao. Sự thật là ở ngoài xã hội này nếu như những người bình thường có gia đình bình thường việc còn hay mất thì còn được người ta để ý nhưng những cái con người ở đã gọi là họ đã đã bị cuộc sống đẩy đưa đến tận tầng đáy của xã hội thì cái cái cái cái cái cái việc mà một cô gái bướm đêm biến mất trong vài ngày ấy, nó nó rất là bình thường nói thật với thành là như thế mình đã thấy Có những con nó nó biến mất vài ngày Đã. Bởi vì là bà con mụ tú bà này Nó nuôi theo cái kiểu là Nó không phải là nuôi theo cái, Như kiểu là ở trong những cái, cái động mại dâm Mà nó nuôi theo kiểu bảo kê thôi Chứ ví dụ động mại dâm Thì mới không cho khách à, Không cho gái trốn này nọ Con này nó nuôi theo kiểu bảo kê và thu phế thôi Đó Ví dụ là mày mà không không theo cái dòng bảo cây của tao Thì mày không được được đứng đường ở đó Mày không được đón khách ở khu vực này nọ Thế chứ không phải nuôi theo cái kiểu như là trong quỳnh búp bê Thế là một cái việc mày làm gì làm Miễn là mày cứ nộp phế tao đủ là được đó, Kiểu kiểu như thế đây là cái việc mà con Uyên với con, con, con Hoa nó chết Nó biến mất chẳng ai quan tâm là cái điều rất đổi bình thường luôn Đó Nói thật lòng là vì chúng ta đang sống ở trong một cái xã hội pháp trị. Thì những cái những cái những cái người dân bình thường chúng ta đang được bảo vệ rất tốt nhưng những kẻ đã cố tình bước chân vào cái thế giới ngầm thì họ đã tự tách mình ra khỏi cái sự bảo vệ của pháp luật. Thì cái việc đó là bản thân họ cũng phải chấp nhận những cái nguy hiểm có thể rình rập. Và nói thật lòng là khi họ đã bước chân vào trong thế giới ngầm rồi thì khi họ đã từ chối sự bảo vệ của pháp luật rồi thì thì cái việc mà họ còn sống hay đã chết thì đôi lúc nó chỉ trong vòng một cái cái sợi dây rất mỏng manh bước qua cái sợi dây đó Nó mỏng manh lắm mà thật ra nhiều lúc cũng chẳng ai quan tâm tôi nói đơn giản như là là là là uh, cách đây mấy năm <cười> cách đây mấy năm khi mà tôi kể chuyện với anh chị em là ở cái thời điểm mà thái nguyên của tôi nó còn là một cái cái cái điểm nóng về tệ nạn xã hội trước khi mà thành các bác các chú ở, ở thành phố đã thực hiện những cái đợt truy quét đấy những thằng nghiện nó ở tận đầu tận đâu ấy anh cảm ơn đế ca đã Donetsk à... những cái cái cái, cái cái cái cái cái cái cái cái cái những cái cái thằng nghiện nó tận đầu tận đâu ấy, nó nó dạt dẹo đến <coughs> nó nó đến đó một thời gian sau đó nó đi hoặc thậm chí nó chết ở một cái xó xỉnh nào đó người ta cũng chẳng chẳng đấy là cái sự còn hay mất của nó cho đến khi người ta phát hiện ra xác. Phát hiện ra xác thì đến lúc người ta xem là nó nó chết biết là vì nó chết sốc thuốc thì thôi, tìm được người nhà báo người nhà nhận, không tìm được thì dụng lại xử lý theo quy định thôi. Chả điều tra về cái chết của một thằng nghiện làm gì. Thế nên là đấy là sự thật nó là như thế. Bởi khi một khi mày đã mày đã từ chối sự bảo vệ của cộng đồng, từ chối sự bảo vệ của pháp luật rồi thì gần như là mày chẳng còn giá trị gì nữa. đấy là cái cái, cái thực tế là như thế. còn khi mà các bạn vẫn cứ sống ở ngoài ánh sáng làm việc và sống dựa theo pháp luật thì các bạn sẽ được pháp luật bảo vệ thôi. Đã. là là là chúng ta phải thực tế phải thật sự là chúng ta phải nhìn nhận và thực tế là như thế và cái cái bộ truyện này tác giả tác giả Huỳnh Duy biết nó rất là thực tế đó là một trong số ít những bộ truyện mà chỉ biên tập rất là khen bài kiểu bài đứng đứng tuổi rồi cho nên là bài rất thích những cái dòng truyện mà nó nó mô tả cái thực tế của cuộc sống qua những cái trải nghiệm của người ta bài bảo là phải lấy bộ này của Huỳnh Duy tuy nhiên là anh tuấn thì chỉ cảm thấy là nó nó nó hơi hụt hẫng khi mà cái kết nó hơi nhanh kể mà cho bàn đánh nhau nữa nó hơi mặn nó mặn nhán tức là nó có cái cơ hội thể hiện cái sự nguy hiểm và cái sự man dợ của đại đại ca long nữa thì nó sẽ trọn vẹn hơn và có lẽ là mình sẽ sẽ trao đổi với huỳnh duy vận động bạn thì có thể là xây dựng một cái team này nó nó không có ma quỷ các bạn các bạn công nhận nó nó không có ma quỷ nhưng mà phải thừa nhận nó nghe nó rất là quấn mà nó rất là quấn chúng ta nghe chúng ta bị quấn theo những cái tình tiết của vụ án thì cái tim cái tim uh, ba người này họ họ họ có thể xây dựng thành một cái tim được qua những cái vụ án khác nhau Đó. mình nghĩ rằng là tác giả có thể là là là, là sẽ xây dựng cái tim này lên được mình nghĩ là như thế mình sẽ sẽ thử trao đổi với huỳnh duy xem là có thể khai thác về cái tim này được hay không Nó rất là hay Cái lối viết này của Huỳnh Duy thì rất là ok Mình đã đọc hai tác phẩm của Huỳnh Duy rồi Thì đến cái tác phẩm này mình thấy nó rất là ok Mình sẽ vận động Em đến xem là như thế nào Ok à, Nói về cái bánh đúc ở Talk show về cái bánh đúc à Kể cho anh em nghe Chiều nay chị kế toán ở dưới xưởng Chị, chị mua đâu nhiều bánh đúc lắm Ừ mà lâu lắm rồi, lâu lắm rồi tôi không được ăn bánh đúc. ở thật ra thì ở trong cái chùa ngay gần nhà tôi, tôi nhà từ nhà tôi đi vào cách khoảng cây số nó có chùa, thì cái ngày ngày ngày rằm mùng 1 là cũng có một cô có hay bán bánh đúc ở cổng chùa đó. thế nhưng mà vì mình ít đi chùa lắm, tại vì cái phép tu của mình nó nó có quy định, mình cũng có vào chùa chứ không phải là không. Đấy. nhưng mà mình thường là chỉ là là là đưa bà già, đưa vợ vào chùa hoặc là ngày lễ, ngày, ngày tết. Thì mình thường là vào chùa mình mừng tuổi mấy đứa học sinh ngày xưa của mình thôi Đó. Nhưng bây giờ thì các em, các cháu lớn rồi Có những đứa đã hoàn tục, có những đứa nó đã chuyển đi nơi khác rồi Thì mình cũng không, không mình hạn ít khi vào chùa <cười> Thế thì uh... Chứ có vào chùa thì mình hay ăn, lâu lắm mà không ăn thì cái, cái, Không biết là cái bánh đúc ở chỗ các bạn nào thôi Nhưng chỗ mình thì có có, có hai dạng bánh đúc Một là bánh đúc canh, tức là bánh đúc chan thế thì mình thì mình mình không thích bánh đúc chan lắm mình thích ăn bánh đúc mà đóng thành bánh hơn à, mình cũng cũng không biết cái cách làm bánh đúc nhưng phải thừa nhận là cái bột bánh đúc nó sánh sánh nhưng mà ăn vào lại thấy lúc cảm giác lúc nó, nó mềm nhưng mà nó lại giòn nếu mà nói theo cái cách nghệ sĩ nhân dân duy nến nói thì là nó nó vừa giòn vừa mềm à nó vừa giòn vừa mềm ăn vào trong miệng thì nó nó mát mát Đúng là nó vừa giòn mà nó vừa mềm Nhưng mà nó giòn theo cái kiểu là Nó giòn như nó giòn như các bạn Phải thừa nhận là như thế Tôi tôi không phải là dạng một chuyên gia review ẩm thực Nhưng mà phải thừa nhận Tức là nó giòn theo cái kiểu Nó kiểu nó giòn Nhưng nó không phải giòn cơ cốc như bánh đa Ăn vào trong miệng nó mát mát Thỉnh thoảng vớ được viên lạc Cái hột lạc người ta cho lẫn vào đó Rất là ok Mặc dù là nếu mà các bạn nào tinh tinh miệng thì các bạn sẽ thấy nó có cái vị hơi chan chát ở đầu lưỡi tôi cũng không biết là cái vị chát đó là từ cái gì ra ở chỗ anh thì thì có người ăn họ ăn bánh đúc chấm mắm tôm đó, có chỗ thì chỗ anh thì có có người ăn bánh đúc chấm mắm tôm nhưng mà cũng cũng chấm tương mà anh thì anh thích chấm tương hơn đó, còn bánh đúc chan thì họ nấu lại loãng loãng và họ chan với lại nước nước xương và cái họ băm cái nhân mộc nhĩ với thịt với lại rau rau mùi tàu à. thì ăn cái đeo nó nóng bằng cái bánh đúc kia là bánh đúc nguội để kể cho các bạn nghe cái câu chuyện về cái tuổi thơ của tôi bà nội của tôi đó. tức là ờ tôi gọi là bà nội cho các bạn à, bà nội của tôi Tuổi thơ của tôi gắn bó nhiều với bà nội. Mặc dù là bà nội của tôi là một người rất khó tính. Bà nội khó tính lắm. Bởi vì bà nội là dạng kiểu cán bộ thời xưa các bạn. Cán bộ từ cái thời mới hết chiến tranh. Cán bộ từ thời chống Pháp. Ông bà nội của tôi đều là cán bộ từ thời chống Pháp. Qua hai cuộc chiến. Thế nên là... Tương đối khó tính và nghiêm khắc. Tuổi thơ của tôi thì gắn bó nhiều với bà nội. Bố mẹ của tôi thì thắt ly từ Hương Nguyên lên trên Thái Nguyên làm việc ở đây Nhưng khi mà chúng tôi còn nhỏ thì bố mẹ phải đi làm thì lúc đó chỉ có bà nội là rảnh Giang thì bà nội lên bế trông cả hai anh em tôi Nên tuổi thơ của tôi gắn bó nhiều bà nội lắm và cái ký ức của tôi là bà nội thật sự khó tính đó mà có một cái có một cái điều một cái kỷ niệm là như thế này Bà nội tôi đi bất kỳ đâu về, thì cũng mua quà về cho tôi. Và quà lúc đó cũng chỉ, bởi vì nhà lúc đó nghèo, chỉ có hai thứ. Một là mía, mía người ta bán, người ta người ta đã dóc vỏ và người ta đẵn thành từng đốt, từng đốt. Một mình chỉ việc đưa cắn nhẹ, cái là nó gãy cái đốt cho mình nhai. Đó. Một là mía, hai là bánh đúc, cũng là những thứ mà bà nội thích ăn. Bà nội đi đâu về cũng có quà là hai cái thứ đó. Từ khi tôi còn bé xíu Cho đến sau này lớn lên Những lần mà Tới khi mà em tôi lớn rồi thì bà nội Về quê Thế mà cái lúc mà mà mà Lâu lâu thì oh, bố mẹ tôi lại đón bà nội lên chơi Ở Một vài tháng lại về quê thì Bà đi đâu về bà cũng mua Bánh đúc Mới lại mía cho ăn Thế thì một cái lần như thế này à, Lần đó bà nội Đi về Và bà nội không có quà. Không có quà. Và khi đó thì mình còn bé. Mình giận lắm. Mình dỗi lắm. Mình dỗi mình khóc, mình ăn vạ, mình chí. Không có quà. Mình chí. Mình khóc, mình chí phèo, mình lăn, mình dễ đành đạch. Tôi hồi bé thì là thật là tôi được chiều Được trèo lắm. Thế nên là Chí phèo bà nội. À, tôi, đã, tôi, tôi đã quay lại tôi gắt. Bà nội không thương con. Con không cần bà nội nữa. Bà nội đi về quê đi. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ. Đấy là một trong những cái ký ức ít ỏi khi tôi còn bé. Về bà nội mà tôi còn nhớ được. Còn những cái ký ức sau này khi tôi lớn lên thì không nói. Nhưng mà đó là một trong những cái ký ức ít ỏi mà tôi còn nhớ được. Bà đội đi về quê đi. Và... Tôi... Văn mod Mình không mình không đồng ý cho bất kỳ ai report. Ghi lại những video của mình nhé. Mình đã nói rõ rồi. Nhé. Các bạn thông cảm giúp mình. Chỉ là các website bây giờ mình đang chưa có phương án giải quyết. Tại vì các website cái hệ thống cái server của họ đặt ở nước ngoài mình chưa có phương án để giải quyết vấn đề bản quyền thôi mình nói rồi bạn cũng không cần không cần cứ phải nhắc đi nhắc lại như thế sự là mình không vui một tí nào cả tối hôm qua mình đã nói một lần rồi và mình đã không muốn nhắc nhiều rồi bạn đừng có cố nhắc đi nhắc lại như thế thì cái cái cái cái cái cái ký ức về bà nội của tôi tôi tôi tôi vẫn cứ nhớ mãi tôi vẫn cứ nhớ mãi tôi đã nói một câu nói như thế và cho đến chiều tối ngày hôm đấy về chiều tối ngày hôm đấy về thì bạn chia sẻ ok nếu bạn các bạn chia sẻ thì thoải mái thôi các bạn dẫn link các bạn đặt mã nhục, thoải mái còn cái việc repost thì mình không không đồng ý nha Các bạn chia sẻ thoải mái. Mình rất cảm ơn vì cái sự chia sẻ đó. Chia sẻ link hoặc là đặt ember mạng nhũng thì thoải mái. Mình rất cảm ơn. Còn cái việc report thì mình không đồng ý với em. Thì cái chiều tối ngày hôm đấy thì... Ăn cơm. Ăn cơm xong. Thì bà nội mới ngồi kể chuyện lại sau một ngày ấy, bà nội kể với bố mẹ tôi là hôm nay thằng cò nó ở nhà nó dỗi bà này nọ nó bảo nó đuổi bà về quê thế bố mẹ tôi bố tôi tức lắm bố tôi mắng cho tôi một trận ông còn định vùn cho tôi mấy cái ông định vùn cho tôi mấy cái thế nhưng mà bà nội lại thôi bà nội can bà nội và tôi đánh nó làm gì là trẻ con thế thì lúc đấy bà nội mới bảo là hôm nay bà nội đi xuống dưới đám một cái bà bạn đám ma một cái bà bạn. Và bởi vì buổi trưa nay đi buổi trưa thì lúc đấy là bà nội cũng cũng lớn lớn tuổi rồi tôi cũng chẳng nhớ chính xác là lúc đó bà nội bao nhiêu tuổi nữa. Thế nhưng mà vì là bà nội đi về buổi trưa mà trời nó nắng. Đó. Thì bà nội lúc đó đã đi về như kiểu cái huyết áp của của của của những người Già ấy Khi mà đi Các bạn biết đi trời nắng Thì nó lên Tức là thật ra Cái thời điểm Mà bà nội về Nói không bố quà Và Tôi giận dỗi đó Là bà nội đang rất là mệt Và choáng váng Nói thật là cũng may đó Là không không, không không xảy ra Những cái Dạng như kiểu là Người già hay bị Là tai biến Rất là may mắn Là không bị Tai biến Chứ nếu không lúc đó Thì Khéo tai biến, dở lắm à Lúc đó là bà nội mệt quá Bà nội đi thẳng về chứ không rẽ vào chợ mua quà cho tôi à Về thì mới bị tôi giận dỗi như thế Mà tôi, tôi lại còn đuổi bà nội Bà nội đi về quê đi Bà nội không không cần ở đây Bà nội ở đây nữa, bà nội đi về quê đi Thì nói thật với các bạn là lúc đó nghe bà nội nói như thế Thì cái thời điểm đó Bởi vì lúc đó tôi chỉ là thằng nhóc Đâu có 5-6 tuổi à đây là đây là chúng ta phải nói thật với nhau tôi biết là tuổi bé tôi hư lớn lên tôi cũng vẫn hư tôi không phải là một đứa trẻ ngoan phải thừa nhận một điều tôi không phải là một đứa trẻ ngoan mặc dù là bố mẹ tôi rất là nghiêm bà ông bà nội rất là nghiêm tôi được thừa hưởng một cái sự giáo dục nghiêm khắc thế nhưng trong mấy chị em trong anh chị em trong nhà thì tôi là một cái thằng nó giống như kiểu là các bạn cái hình dung là là một cái ổ một cái ổ ổ, ổ gà Đẻ ra những quả trứng tròn Và màu hồng hào Màu sắc hồng hào Thì tự nhiên thòi loài ra một quả trứng Nó méo, nó to Và nó màu xám xịt Thế ổ gà đẻ ra một đàn gà con Lông vàng Đi theo mẹ tìm ăn trong vườn rất đáng yêu Thì tự nhiên thòi loài ra một cái con vịt Lạch bạch, lạch bạch <cười> Kiểu kiểu như thế Không, tôi thì đảm bảo là tôi giống Mặt mũi tôi thì giống ông già tôi như đúc rồi zin rồi Tôi giấu ông già tôi như đúc luôn. đó Nhưng mà ý là mình là một cái thằng như kiểu nó quái băm. Thì từ bé rồi. Mặc dù được thờ hưởng một cái nền giáo dục cực kỳ nghiêm khắc, nghiêm lắm. Nhưng mà tôi ương dã man luôn. Thì nói thật lòng là cái thời điểm nghe bà nội nói ra cái, cái, cái câu chuyện lúc trưa thì tôi cũng chỉ biết thế thôi Tôi cũng chỉ biết thế thôi. Chứ mình chưa nghĩ được. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao Cái câu chuyện đó Nó lại không giống như những câu chuyện khác Nó trôi qua trong cái ký ức còn thơ bé của tôi Mà nó cứ đọng mãi trong đầu Nó cứ đọng mãi trong đầu Trong khi đó là thời gian trôi qua Thì nói thật lòng là có những cái ký ức Ở cái thời điểm nó đã quá xa Khi chúng ta còn quá nhỏ Chúng ta không thể nhớ nổi Không thể nhớ nổi Đúng ạ Thế nhưng chẳng hiểu làm sao đó Cái câu chuyện đó với bà nội Nó là một trong những cái ước ít ỏi Mà tôi còn nhớ ở cái thời điểm đó Và nói thật lòng là qua rất nhiều năm Cho đến bây giờ bà nội không còn ở trên đời này nữa Thì cái câu chuyện ngày hôm đó Nó vẫn còn rõ như in luôn Tôi vẫn còn nhớ Thậm chí tôi còn nhớ rõ đến cái áo cộc tay hoa Và cái quần sa tanh màu đen của bà nội Hôm đấy mặc tôi vẫn còn nhớ cơ Nó nhớ đến như thế cái quần sa tanh màu đen mẹ tôi mới mua cách đó khoảng hơn tuần đó và cái áo cộc hoa bởi vì mùa hè tôi vẫn còn nhớ như in như thế luôn tôi vẫn còn nhớ là tôi lăn đành đạch ra cái hè tôi khóc gào thét lên bà nội không mua quà cho con con không yêu bà bà nội không yêu con con không yêu bà nội nữa bà nội đi về quê đi Tôi nhớ chứ im từng câu nói đó Nó là những cái ký ức Nó, nó như kiểu là thành một cái dấu vết Ở trong, trong Trong trong trong cái tâm hồn của mình Và cho đến khi mà Càng ngày càng lớn lên Càng ngày càng lớn lên Thì Tôi càng ái náy về cái điều đó Thật sự là tôi càng ái náy về cái điều đó Ái náy rất nhiều Ái náy nhiều lắm Càng suy nghĩ nhiều, khi mà càng lớn lên cái nhận thức về cuộc sống của mình càng nhiều, thì mình càng ai náy. Và cũng từ từ khi bắt đầu ái, nhận thức về cái sự ai náy đó, thì cứ mỗi một lần đi về quê thăm bà nội, tôi lại mua mía và bánh đúc, mặc dù lúc đấy bà nội răng yếu lắm rồi. Răng bà nội lúc đó yếu lắm rồi. Tôi vẫn cứ mua mía, Và bánh đúc Về để cho bà nội Coi như là một cái đồng quà Và nói thật lòng là có một cái kỷ niệm nữa Những cái ngày tháng cuối cùng Thì khi đấy bà nội già lắm rồi Và bà nội bị lẫn Bà nội lúc đó già lắm rồi Ngoài 80 gần 90 Ngoài 90 rồi Bà nội tôi thọ 97 tuổi Ngoài 90 là bà nội Những cái năm tháng cuối cùng của bà nội là bà nội bị lẫn người già bệnh chung của người già bà nội bị lẫn ăn ngủ lúc đấy thì sức khỏe vẫn tốt nhưng bị lẫn hay là cái hôm đó thì đi đi về quê và tôi cũng mua cả mía và bánh đúc cả mía cả bánh đúc và về là còn còn cho tiền thật ra thì lúc đấy gọi là cho tiền bà nhưng mà bà biết gì đâu Bà chỉ có thôi thì mình cứ gọi là mình đưa tiền nhưng mà thật ra lúc sau là là là sẽ đưa cái tiền đó cho bác. Bác đôi bà nội thì bác sẽ mua các thứ để bà nội ăn bồi dưỡng thôi chứ còn mình đưa lúc đó là mình đưa đưa cho bà nội thôi thế thì có một cái có một cái ký ức cũng rất là nặng nề. Mà đến bây giờ nó vẫn còn lưu lại trong cái nhận thức của tôi. Đó là cái ngày hôm đó bà nội không ăn bánh đúc nữa. Mía thì đã không ăn được từ lâu rồi. Nhưng bánh đúc thì lúc đó bà nội cũng không ăn nữa bà nội cầm cái đặt cái tờ tiền 500.000 ngàn đó bà nội vào vỏ cho mồm ăn đó là một cái lúc đó tôi nhìn và tôi trột dạ tất nhiên là theo phản xạ như tất cả mọi người thì tôi vội vàng lên giữ tay bà nà bà lại Chứ không là bà mà nhát vào mồm mà ăn Chưa nói đến cái việc mà tiền thiết các thứ Mình chỉ nói nữa, là bà nhát, nhát mồm nhớ đâu Nó nghẹn nó hóc chết giờ Bà nội đã Bánh đúc và mí vẫn đẻ ở đó Để ra đĩa ăn hoai rồi Nhưng đó là cái lần đầu tiên Tôi thấy bà nội không ăn bánh đúc nữa Bà nội vò vò cái tờ tiền bà nội nhát vào mồm Cái hình ảnh đó nó cũng chẳng bao giờ phai được ở trong cái ký ức của tôi. Đó là hai cái câu chuyện nó trái ngược nhau hoàn toàn. Và nó nó nó, nó gần như là cái sự ám ảnh. Nó gần như là cái sự ám ảnh. Cho đến bây giờ bà nội đã mất được 2-3 năm rồi chẳng còn cơ hội để mua bánh đúc và và mua mua mía nữa tôi cũng chẳng biết là tôi kể cái câu chuyện này nó có liên quan gì đến, đến cái hôm nay ăn bánh đúc không nhưng mà cái chiều nay khi mà tôi ăn cái bánh đúc đó tôi ăn cái bánh bánh đúc đó tự nhiên tôi nhớ hà nội kinh khủng tôi nhớ lắm tôi nhớ kinh khủng Có lẽ là, là cuộc sống của chúng ta là có những cái thứ nó trôi qua Và các bạn sẽ chẳng bao giờ lấy lại được Có những thứ nó trôi qua Trôi qua rồi Chẳng bao giờ lấy lấy lại được Giá như nếu như có cái cỗ máy thời gian của Doraemon Thì tôi sẽ quay lại cái thời điểm mà Khi tôi lăn ra hè và tôi khóc và tôi đuổi bà nội Cái thằng bé cam này hôm nọ mình block nó rồi mà sao nó lại xuất hiện ta Nói anh lóc mấy thằng Thằng bét cam ở đó. Thằng này thằng bét cam, Thằng em của nó Nếu như tôi có Có mấy thời gian Mà tôi quay lại Chắc chắn là tôi sẽ Lấy roi tôi vụt Cho cái thằng tụn bé đó, Thằng cò đó. Một trận Vì cái tội Dám nói láo bà nội Như thế tôi Sẽ vụt cho nó một trận Láo tết Nhưng mà Nếu mà đã Có cụ máy thời gian Thì Có lẽ là Sẽ có nhiều người Trong chúng ta Sẽ không phải không phải, phải phải phải để lại những cái hối tiếc đúng không ạ chúng ta sẽ không bao giờ phải phải, phải có những cái hối tiếc đó nếu như có có mấy thời gian thì nó cũng chẳng còn chữ nếu nữa chúng ta có thể làm được mọi điều chúng ta muốn chúng ta có thể sửa tất cả những cái sai lầm mà mình đã mắc phải lúc đó thì thế giới nó lại nó lại theo một cái trật tự khác Nếu như có cỗ máy thời gian thì đúng là chả còn chữ nếu. <cười> đúng không? Thế nên là cuộc sống nó có những thứ nó trôi đi rồi. Mà thật lòng mà nói là sẽ chẳng bao giờ lấy lại được. Vĩnh viễn chẳng bao giờ lấy lại được. Và có những câu chuyện nó sẽ theo chúng ta và nó sẽ dần vặt chúng ta suốt. Cả một đời Nó sẽ dằn vặt chúng ta thật sự là dằn vặt chúng ta suốt cả một đời Để Chia sẻ với anh chị em một chút ít là như thế Về cái câu chuyện bánh đúc Mặc dù là không liên quan thật sự đến bánh đúc lắm Đúng không ạ? Ok Ngày mai chúng ta sẽ lên chuyện ma ngắn của tác giả Thanh Hoàng Nước mắt một kiếp Và ngày 1 là ngày 22 22, 23, 24, 25, 26 22, 23, 24, 25 Cô Đồng Thao gặp nạn ở giáo xứ Sơn Đoan của tác giả Trung Kiên đó Em chào chị Nghiệp Trầm Luân Em chào chị Hôm nay nhắc đến cái câu chuyện bánh đúc Tự nhiên em em cũng nhớ bà nội lắm đó, Tại vì, tại vì cái, cái, cái câu chuyện đó của em nó liên quan đến cái bánh đúc khi mà tự cầm cái bánh đúc nó ăn vào mồm cái tự nhiên nhếu nên tự nhiên nó dội đến. Bởi vì trong cuộc sống nó có đôi lúc là vì cuộc sống vì miếng cơm manh áo vì những cái sự nọ sự kia thì chúng ta quên đi những cái ký ức tưởng chừng đã lãng quên ở trong trong đời mình thế nhưng mà tự nhiên ăn vào cái ký ức từ cái năm 5, 5 6 tuổi nó dội lại trong đầu em. sau đó là em lại nhớ lại cái hình ảnh bà nội nhất là khi mà bà nội đã đã đã già lẫn. Và cái hình ảnh em thì em không thể nhớ được cái hình ảnh thời bà nội còn bế em nhưng mà em vẫn còn nhớ cái hình ảnh khi mà bà nội bế thằng cu em em. Trời ơi cái thằng đó hồi nhỏ nó mập. Nó mập lắm, nó nặng như cái cối đa lỗ đó. Mà cái buổi trưa đó bố mẹ em thì đi làm nó gắt sữa. Nó gắt sữa, nó khóc ngằn ngặt luôn. Trời ơi, nó khóc ngằn ngặt. Cứ đặt nó xuống là nó khóc. Cái buổi trưa đó. đó. Bố mẹ em thì phải đi kiếm ăn. Dân chợ mà chị. Vừa làm nhà nước, nhưng mà mẹ em thì cái giai đoạn đó là trạng Lúc đó là nghỉ, vẫn đang nghỉ chế độ thai sản. Thế nhưng mà con nó cưng cứng rồi là cũng phải phải phải phải phải bơi ra chợ để tranh thủ mà kiếm từ lúc đó em nhà em nghèo lắm thằng thằng cu bà nội bế mà nó khóc ngạt mà nó mập nó nặng như cái cối đào lỗ trời ơi Và bà nội thì già bế nó cứ rong rong cả buổi trưa em vẫn nhớ hình ảnh đó mà vừa phải vừa bế thằng cu cu em em mà còn phải vừa để mắt đến em tại vì em nghịch lắm em nghịch lắm trưa em đâu có ngủ đâu Chứ em không ngủ Em cứ ra vườn em nghịch Em nghịch cái nọ em trèo cây Em nghịch cái kia Đây là Vừa phải bế thằng cô Vừa phải trông em Đó đến tận chiều Là còn phải cơm nước Luôn đến tối bố Ba mẹ em mới về à, Cái giai đoạn bà nội lên Trong nhà em là bà nội cũng vất Giai đoạn động cũng vất Là em tận mắt nhìn thấy Tự nhiên lúc đó em nhớ hình ảnh bà nội quá Có điều bây giờ chẳng còn bà nội để mà mua bánh đúc mới mua mía về nữa. Chả còn nữa. Về quê thì ông bà nội mất hết rồi. Còn các bác. Các bác thì nói thật là ví dụ ít năm nữa. Thời của các bác với các ông. Tức là ông già em với các bác cũng mất. Theo cái dòng của thời gian Nó chả ai tránh được cái sinh lão bệnh tử Còn thời Đến lượt thời anh em chúng em Mà hai anh em mấy anh chị em chúng em Thì đẻ ra ở trên này Nó thật là vì nó xa Nó xa thế nên là cái tình cảm gắn bó Với các anh chị em ở quê Nhà các bác nó cũng không Nó cũng thật sự mà nói là Nó cũng không thể nào sâu sắc được Ví dụ mình ở gần mình năng chạy đi chạy lại Nó khác Nhưng đây mình ở xa họa hoàn mới về Thế tỉ dụ như là dịch bệnh. Đến hơn năm nay rồi em đâu có phải quê được đâu. Dịch bệnh nó, nó triển miên. Thế cái tình cảm nó cũng không được gắn bó. Thế ví dụ đến thời mà cha em, rồi là đến các bác, các chú mất hết, nằm xuống ít năm nữa, nằm xuống đó thì đến thời anh em, chúng em thì chắc là tính là có khôi thôi, coi như mất gốc. Tại vì còn cái gì ở quê đâu. Chả còn cái gì cả. Cha em đi thoát ly từ sớm. Cha em 18 tuổi đã đi thoát ly đã rời quê đi rồi, Thế nên là, là, là, là thời gian trôi qua rồi dần dần nó cũng thành ra là chúng em là thành là những đứa con mất gốc, Thế nên là em thì cha em vẫn luôn dặn, là, tất nhiên là cái việc cuộc sống mưu sinh nhưng làm cái gì thì làm, phải nhớ mình là quê gốc của mình là Hưng Yên, Đó. sinh ra và lớn lên trưởng thành ở Thái Nguyên nhưng quê gốc là ở Ninh Giang vẫn luôn dậy như thế à, chẳng qua là thôi thì vì điều kiện những cơm manh áo mình không không thể về cũng không thể gắn bó được với quê hương lành bị chịu à, nhưng mà cố gắng lưu giữ những cái kỷ niệm như thế kỷ niệm về bà nội kỷ niệm về những cái kiểu thời còn nhỏ quê thỉnh thoảng thì về thắp hương ông bà nội thăm mọi người rồi để cho con em nó biết được là cái gốc gác của nó là ở đó rồi cũng lại đi đôi lúc về quê bây giờ mà nội mất rồi chẳng còn biết ở đâu nữa và nó nói nói ở nhà các bác anh các chị đó cũng phiền lắm phải thừa nhận một điều là như thế bây giờ ở nhà ông bà mình nó khác đúng không ạ ở nhà ông bà mình nó khác thế nhưng mà ở nhà các bác anh các chị nó lại khác Thế bây giờ ông bà bớt Chả còn đó. Thành ra là Mỗi lần về quê mình cũng Chốc lát Sau đó rồi cũng lại đi thôi đó. Ờ, Xin lỗi anh chị em Tại vì tôi lạm bản cái câu chuyện quá Đang đây chương trình live stream chuyện ma Tự nhiên tôi nói lên thiên tí Nhưng mà thôi thì đôi lúc trong cuộc sống Anh chị em mình tôi đã bảo rồi Cái chương trình của chúng ta là chương trình giải trí Tôi, tôi không phải đây không phải là chương trình dọa ma đơn thuần mà nó là chương trình giải trí có đôi lúc tôi đọc chuyện nó chả có con ma nào như trong cái câu chuyện này chẳng hạn nó chả có con ma nào đúng không có đôi lúc tôi đọc chuyện ma gì mà nó cười đến vỡ cả cái cái cái, cái bụng ra Và có đôi lúc thì ngồi thọt sâu nói chuyện với nhau lên tha lên thiên thì đôi lúc thì nó là chương trình giải trí anh chị em chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống nhá thì xin phép anh chị em như thế không có nhiều bạn khó tính vào bảo ông này ông đọc chuyện ông nói lên tha lên thiên cái gì mà bánh đúc rồi cái gì anh Nhung cái super chat nó chưa áp dụng ở ở Việt Nam hiện tại thì cái super chat nó đang là cái bản demo nó áp dụng ở một số quốc gia thôi chắc là sắp tới nó sẽ phổ biến nữa em anh cảm ơn uh, Tuyết Nhung đã quan tâm nghe em À, thì mình nói như vậy để để bởi vì thỉnh thoảng có bạn vào comment mà ông này ông nói liên thiên cái đéo gì ông biết được chương trình đọc truyện ma ông đọc xong thì ông thôi mẹ đi ông xuống đi ông, ông ngồi ông nói liên thiên cái gì ngứa mắt thì ghét thôi xin phép chương trình giải trí đôi lúc chúng ta chia sẻ với nhau những điều trong cuộc sống nghen, đừng cáu ghê vui vẻ đi <cười> ok một lần nữa xin cảm ơn uh, tác giả huỳnh duy đã cung cấp tác quyền cho anh tụi diễn đọc bộ truyện này Uh, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe Em cảm ơn chị uh, Nghiệp Trầm Luân Chị Thu Nguyên đã super chat Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và Xin chào và hẹn gặp lại